chương 106. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt biến thành màu đen biểu tình nhìn chằm chằm trước mặt Hàn Nhạc, ánh mắt chất vấn, các ngươi nho tu sao lại thế này? Hàn Nhạc coi như không phát hiện nàng biểu tình, chấn định tự nhiên nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi chúc mừng. Tìm đòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Dứt lời xoay người liền đi rồi. Nguyễn Minh Nhan, không biết vì sao, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy trên người hắn phảng phất tràn ngập lưu, lưu Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tu giới tiểu, hoàng, buồn đùn đùn không dứt, nhiều lần cấm không ngừng, khổ chủ cầm vô căn cứ thoại bản đi thật danh cử báo cũng vô dụng, là bởi vì có phía chính phủ bên trong nhân viên tham dự trong đó. Nhưng là nàng không chứng cứ, phải có chứng cứ, nàng liền đi cử báo. Hàn nhạc sau khi rời khỏi, một bên triệu sắt cũng làm bộ không phát hiện Nguyễn Minh nhan sắc mặt, nói sang chuyện khác nói, Nguyễn Sư Muội lần này ít nhiều các người... tối nay ta làm ông chủ thỉnh các ngươi đi thực vị lâu chúc mừng một phen nghe vậy nguyễn minh nhan nhìn nàng nghĩ nghĩ sau đó nói không bằng đem sơn trưởng cùng hạ trí viện những người khác cũng thỉnh đi nàng cười nói cho ngươi làm cái khánh công yến. triệu sắt nghe xong trầm ngâm hạ sau đó nói cũng hảo là đêm bạch lộc thành thực vị lâu triệu sắt bao hạ chỉnh tầng lầu 2, mời tới toàn bộ hạ trí viện cùng trưởng cùng sơn trưởng tiến đến chúc mừng Hạ chí viện này đàn thích xem náo nhiệt e sợ cho thiên hạ không loạn nho tu nhóm, ồn ào rót triệu sắc rượu. Chúc mừng triệu sư tỷ đoạt được cẩm thư quân chi vị. Về sau chúng ta cũng là cẩm thư quân cung trường, đi ra ngoài lần có mặt mũi. Triệu sư tỷ lợi hại, chúng ta mẫu mực. Ngay cả hợp tác triệu sắt bắt lấy cuối cùng trận chung kết thắng lợi lưu dịch gan cùng tần chỉ đều bị rót không ít rượu. Duy độc liền nguyễn minh nhan một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia. không một người dám lên tiến đến kính nàng rượu nguyễn minh an ta cảm thấy ta bị kỳ thị một người uống rượu một mình say không người để ý tới cảm thấy tịch mịch nguyễn minh nhan chỉ phải một người ngồi ở chỗ kia tự rót tự uống lần cảm cô đơn tịch mịch cũng không có nàng lúc này mới uống nhiều mấy chén liền thấy bên cạnh mặt khác hạ chí viện sư huynh các sư tỷ vẻ mặt khẩn trương biểu tình nhìn nàng nguyễn sư muội uống rượu thương thân ngươi vẫn là uống ít điểm chính là Chính là, uống ít điểm. Nếu không, ngươi uống trà đi. Cái này không thương thân. Một đám liều mạng rót triệu sắt lư dịch an, tần chỉ ba người rượu người, cư nhiên cùng nàng nói uống rượu thương thân không bằng uống trà. Nguyễn Minh Nhan. Các ngươi phảng phất ở đầu ta cười. a Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bộ lam sam nho nhã tuấn mị sơn trưởng ngồi ở cầm đầu ghế trên, mục mang ý cười nhìn nàng. Thấy nàng xem ra, Sơn Trưởng hướng nàng vây vây tay, ý bảo nàng qua đi. Nguyễn Minh Nhan chần chờ một chút, sau đó đứng dậy chiều hắn đi qua. Sơn Trưởng. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn kêu lên. Sơn Trưởng đối với nàng mỉm cười nói, Ngươi tới Bạch Lộc Thư viện tu hành cũng có năm cái nhiều tháng, cảm tưởng như thế nào. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, sau đó nói, được lợi không nhỏ. Như thế rất tốt. Sơn Trưởng gật đầu nói. hắn nhìn trước mặt nguyễn minh Nhan con khỏe môi ngày khác có thời gian đi bảy viện đem còn lại thí nghiệm đều khảo nguyễn minh Nhan? cái gì còn cân khảo thí nàng vẻ mặt nghi vấn biểu tình nhìn trước mặt sơn trưởng ta đều phải đi rồi trao đổi sinh kiếp sống sắp kết thúc liền không thể làm ta hảo hảo vượt qua thời gian còn lại lưu lại cái tốt đẹp hồi ức cùng thời gian sao cuối cùng một chút thời gian cư nhiên muốn ta đi khảo thí người làm việc sơn trưởng nhìn nàng Mỉm cười nói, trường thanh thánh nhân thân dạy ra đệ tử, cũng không thể là cái học thức nông cạn không tới nhà người. Nguyễn Minh Nhan Người không đề cập tới ta đều phải đã quên này cha sự tình. Ở Thái Hư Hảo Cảnh kia mười mấy năm, Nguyễn Minh Nhan vẫn luôn đi theo ở trường thanh thánh nhân bên người. Trường thanh thánh nhân cái gì cũng tốt liền một chút không tốt, thích lên mặt dạy đời, này đại khái là nho tu nhóm bệnh chung đi. Trường thanh thánh nhân một có thời gian liền khai đàn giảng đạo, chuyên dương truyền thụ đạo lý học vấn, hơn nữa mỗi lần đều ấn Nguyễn Minh Nhan ngồi ở phía dưới đi theo một đạo học tập. Bị buộc học tập Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt thống khổ biểu tình, ta chỉ nghĩ làm học cha, cũng không muốn học tập. Không chỉ có như thế, trường thanh thánh nhân sinh hoạt hàng ngày chung nhưng phàm là có nhàn rỗi liền tất sẽ mỗi ngày tự mình giáo thụ Nguyễn Minh Nhan học vấn, từ cầm kỳ thư họa đến thiên văn địa lý lại đến kiếm đạo số học. Cái gì đều giáo? Nguyễn Minh Nhan cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị buộc học mười mấy năm, từ một cái không học vẫn không nghề nghiệp học cha ngạnh sinh sinh bị buộc thành học bá. Bị gợi lên này đoạn bi thảm chuyện cũ, Nguyễn Minh Nhan trên mặt không khỏi mà lộ ra thảm thống nghĩ lại mà kinh biểu tình. Trên đời này có cái gì là học cha bị buộc học tập càng vì thống khổ sự tình. Sơn trưởng nhìn trên mặt nàng biểu tình, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói: đêm này đoạn tu hành hoa thượng một cái hoàn mỹ kết thúc đi. Nhiều lần đảm nhiệm thư viện đệ tử xuất sư trước đều sẽ tiến đến bảy viện khảo hạch, ngươi cũng đương như thế. Hắn nói, Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc, hảo nửa ngày lúc sau đáp, hảo, kia liền chúc ngươi văn vận hưng thịnh. Sơn trưởng nói, Khánh Công Yến chạy đến nửa đêm thời điểm liền tán tịch Sơn trưởng là trước hết rời đi, đem nơi sân để lại cho này đàn học sinh các đệ tử, miên cho hắn ở bọn họ phóng không khai, chờ hắn sau khi rời khỏi. Này đàn bạch lộc thư viện nho tu nhóm lại uống lên một trận, thấy bóng đêm thâm một đám liền cũng kết bạn rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Nguyễn Minh An, triệu sát, Lưu Dịch An cùng tần chỉ bốn người. Bọn họ bốn người ngồi thành một bàn, nguyên bản ầm ý tiểu lầu một chút liền an tĩnh xuống dưới, yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ an tĩnh. Thiên hạ đều bị tán buổi tiệc. Triệu sát giơ chén rượu nói một câu, những lời này tại đây loại thời điểm khó tránh khỏi nhiễm khắc ý vị. Nguyễn Minh nhan nghe vậy an tính không nói chuyện. Tần chỉ cùng Lưu Dịch An cũng ngồi ở một bên, túi đầu uống rượu, không nói lời nào. Triệu sắt nhìn bọn họ, cười một tiếng, nói, ta tính toán hướng sơn trưởng tự tiến cử, đảm nhiệm Lan Thành tân nhiệm thành chủ. Lan Thành thành chủ thiếu hạ cử khoản trốn chạy, nay sẽ thành chủ chi vị còn chỗ trống, triệu sắt đi vừa lúc đền bù thượng. Đương nhiên, liền tính hắn không trốn chạy, triệu sắt cũng có rất nhiều biện pháp làm hắn trốn chạy. tay nhéo một tỷ cự khoản nợ nần giấy nợ triệu sắt tỏ vẻ không hoàng hốt. Lan Thành thành chủ chi vị, nàng nhất định phải được. Tần chỉ cũng mở miệng nói, ta cũng tính toán ít ngày nữa hướng Sơn trưởng xin từ chức, đi trước Lan Thành kế thừa gia nghiệp. Hắn hiện giờ là tần gia tân nhiệm gia chủ, yêu cầu làm sự tính rất nhiều. Trọng điểm là triệu sắt yêu cầu hắn làm sự tính rất nhiều. Hiện tại hắn cùng triệu sắt là đồng minh hợp tác giả. Một bên Lưu Dịch Gan nghe vậy ánh mắt nhìn bọn họ hai người. dật dật môi, cuối cùng nói, ta yêu cầu suy xét hạ, về sau. Nguyễn Minh Nhan nhìn bọn họ, hồi lâu lúc sau cười nói, như vậy khá tốt, ta còn có dư lại một tháng, chờ đã đến giờ ta liền trở về thuộc sơn kiếm phái. Lại lần nữa, chúc sư tỷ, sư minh các ngươi tiền đồ tự cẩm. Nguyễn Minh Nhan giơ lên chén rượu kính bọn họ nói, kết quả đêm nay, bọn họ mấy cái vẫn là đêm túc ở bạch lộc trong thành, một đêm chưa về thư viện. Hy vọng lần này không cần bị phạt sao? Ngày kế, Nguyễn Minh Nhan đứng dậy, từ trên lầu đi xuống. Say rượu một đêm lúc sau, nàng cảm giác đầu có điểm không thoải mái, bất quá cũng may có thể nhẫn. Xuống lầu lúc sau, Triệu Sắt, Lư Dịch đan cùng Tần Chỉ sớm liền tới rồi, thấy nàng xuống dưới, Triệu Sắt còn cho nàng thêm ly trà nóng, nói: "Tỉnh tỉnh thần." "Đa tạ." Nguyễn Minh Nhan tiếp nhận nàng này ly trà, uống lên mấy khẩu. Cảm giác người thoải mái chút. Ta muốn đi thi hỏa phường đi dạo. Lưu dịch gan hưng thú bừng bừng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhìn hắn một cái. Nói, lại đi thi hỏa phường à. Giống như chúng ta mỗi lần xuống núi vào thành đều đi thi hỏa phường. Lần này không giống nhau. Lưu dịch gan cất cao thanh âm nói. Nơi nào không giống nhau? Nguyễn Minh Nhan hỏi. Tóm lại, đi ngươi sẽ biết. Lưu dịch gan nói. Cũng đúng. Nguyễn Minh Nhan nói. Nữ khí có thể có có thể không, người muốn đi vậy đi thôi. Vậy như vậy quyết định. lư dịch gan cao hừng nói. Dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, mấy người liền rời đi tử lầu, hướng tới thi họa phường một cái phố đi đến. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, bọn họ lần này đi vẫn là lần trước tiệm sách kia. Thấy bọn họ tiến vào, hiệu sách lao bản lập tức nhiệt tình đón đi lên. Đối với bọn họ giới thiệu nói, vài vị là mua thư đâu vẫn là tranh chữ. Nếu là mua thư, ta để cử này mấy quyển, đây là sáng nay mới đến hóa, đều là đại gia tân tác. Hiệu sách lao bảng cầm lấy kệ sách thượng bày biện ở trước nhất nhất thấy được vị trí sách mới, triển lãm cấp Nguyễn Minh Nhan mấy người xem. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy này mấy quyển sáng nay mới đến sách mới, phân biệt viết từ nhập môn đến cầm thư, tân một thế hệ cầm thư quân thành công bí quyết, vốn là trời sinh loan vượng, lại không cam lòng cùng tưởng thâm hậu. Là một quốc gia công chúa vẫn là quyền khuynh thiên hạ cẩm thư quân. Ta kiếm vì ngươi mà sinh, cuộc đời này rút kiếm chỉ vì hộ ngươi cả đời chu toàn. Ma kính ma kính nói cho ta, nàng trong lòng nhưng có ta. Nguyễn Minh An. Thảo. Này ra thư tốc độ tuyệt. Ta tất cả đều muốn. Bên cạnh lưu dịch an lại là thần sắc kích động nói, toàn muốn. Được rồi. Chủ tiệm vui vẻ ra mặt nói. Triệu sắt cũng tử kệ sách giống nhau cầm một quyển Nói, ta cũng muốn. Triệu sư tỷ ngươi. Nguyễn Minh Nhan quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Bên kia tần chỉ yên lặng không nói gì cầm lấy này đó thư, móc ra linh thạch tính tiền. Nguyễn Minh Nhan. Các ngươi nho tu đều có độc đi. Nếu mọi người đều mua, không bằng ta cũng. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng không thể một người bị cô lập không hợp đàn. Vì thế nàng cũng, lão bản, cũng cho ta một phần. Vì thế đoàn người. Đêm sáng nay đến mới nhất mới nhậm chức cẩm thư quân thoại bản tất cả đều cấp mua. lão bản ngươi đi trước vội không cần bồi, chúng ta tự hành nhìn nhìn lại. Nguyễn Minh nhan dạo nổi lên hiệu sách, đối lao bản nói. kia ngài tự tiện có yêu cầu kêu ta. lão bản nói, liền xoay người đi xuống. Sau một lúc lâu, mấy cái hoa phủ cao gấm nam tử đi đến. lão bản lập tức đón đi lên, cười ngâm ngâm nói, vài vị là mua thư đâu vẫn là tranh chữ. Trong đó một vị nam tử nói, tranh chữa nhiều có gì. Lão bản nói, họa ta đề cử này phó Mỹ nhân đồ, lưu đại gia tân tác, bán chạy toàn bộ tu giới, cung không đủ cầu, một mặt thị liền đều bàn khánh. Nga, kia nam tử nói, sau đó quan sát một trận lão bản lấy ra kia phó Mỹ nhân đồ, hảo hoạ. Này họa trung Mỹ nhân người nào? Hắn hỏi, vị này đó là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh An, Nguyễn Trân Nhân. Lão bảng nghe vậy lập tức đầy mặt sùng kính nói: "Nguyễn Chân Nhân thật sự kỳ nhân, kiếm kinh thiên hạ, danh trấn tư phương." Một đoạn 3000 tự chân tình rào rạt đối Nguyễn Minh Nhan khen, thẳng làm nghe góc tưởng Nguyễn Minh Nhan xấu hổ, này cũng quá khoa trương. Kia nam tử nghe vậy không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng ở họa thượng tả phía dưới một hàng chữ nhỏ thượng, Lư Dịch An tự tay viết làm mới. "Lư Dịch An, này không phải ngươi vị kia huynh trường sao?" Nam tử quay đầu đối bên cạnh một người khác nói: người nọ nghe vậy ánh mắt liếc liếc mắt một cái kia phó mỹ nhân đồ trên mặt toát ra chán ghét chi sắc ngự khí lạnh nhạt nói ta cũng không huynh trưởng ngươi theo như lời người nọ cùng chúng ta lưu ra sớm đã vô căn hệ nam tử nghe vậy tức khắc im tiếng không nói lão bản này họa ta muốn nam tử thanh toán linh thạch liền cùng đồng bạn vội vàng rời đi nguyễn minh nhan đứng ở phía sau nhìn kia hỏa rời đi người trên mặt thần sắc như suy tư gì nguyễn sư muội đột nhiên bên cạnh vang lên một đạo tiếng tê nguyễn minh nhan kinh ngạc một chút quay đầu lại nhìn lại thấy lư dịch an không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh nghe góc tường kết quả bị đương sự bắt lấy nguyễn minh nhan trên mặt thần sắc tức khắc xấu hổ nàng tận lực dường như không có việc gì chào hỏi nói lư sư Minh. lư dịch an lại không thèm để ý này đó trên mặt hắn thần sắc cũng không chút nào khác thường nói ngươi gặp quà. ân nguyễn minh nhan không rõ nguyên do ta vị kia đệ đệ Lưu dịch ta nói, Nguyễn Minh Nhan, thật đúng là ngươi đệ đệ a. Bất quá lời này không hảo tiếp, Nguyễn Minh Nhan nhất thời lấy không chuẩn hắn trong lòng suy nghĩ, cho nên vẫn chưa kịp thời trả lời hắn. Lưu dịch An lại không thèm để ý nàng trần chờ, nói tiếp, thật không dám giấu diếm, ta chính là xuất tử kinh đô lưu gia. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn về phía hắn, kinh đô chỉ có một hộ lưu gia, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại nho quyền tương xuất hiện lớp lớp lưu gia. lưu dịch an cười cười ngữ khí nhẹ nhàng nói lưu gia mỗi người từ khi ra đời khởi liền chỉ có một mục tiêu một cái tương lai đó chính là trở thành trị thế đại nho trong triều quyền tướng lấy từ chính trị quốc vì lý tưởng khát vọng nhưng là ta là cái gì loại lưu gia nghìn năm qua chỉ ra ta như vậy một cái dị loại không học vấn không nghề nghiệp mê muội mất cả ý chí không làm việc đàng hoàng không đi chính đạo lưu dịch gan nói ta đối nho ra điển tịch không có hứng thú Đối tử chính trị quốc làm quan xuất thế không có hứng thú, chỉ một lòng trầm mê hòa đạo. Phụ thân đối ta thất vọng đến cực điểm, thường xuyên đánh chửi bôi nhọ ta, sẽ bỏ ta thi họa nhưng vô luận hắn như thế nào làm đều không thể dao động ta quyết tâm Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm mặc. Nguyễn Sư Mội không hiếu kỳ vì sao ta sẽ đến Bạch Lộc Thư viện sao. Lưu Dịch Đan nhìn nàng, cười nói, bởi vì không chỗ để đi. Vẫn luôn đối ta thất vọng bất mãn phụ thân ở đã xảy ra kia chuyện lúc sau hoàn toàn đối ta thất vọng rồi. Vì họa một bức tân Mỹ nhân đồ, ta theo dõi lúc ấy tiêu gia thiên kim, bị tiêu gia hộ vệ phát hiện. Ta bị bắt lấy, bị hành hung một đốn, sau đó bị tiêu gia vặn đưa trở về lưu gia chất vấn phụ thân ta. Ta phụ thân vô pháp chịu đựng như thế xỉ nhục, làm cho tiêu gia người mặt nẻ sinh ác độc nói, muốn đánh gây ta đôi tay làm ta từ đây vô pháp lại vẽ tranh. Lưu dịch ta nói. Sau lại, ở Lư ra làm khách sơn trưởng nghe vậy, đương trưởng đem ta bảo hạ, điều hòa lư, tiêu hai nhà. Lư dịch ta nói, hắn ngữ khí nhẹ nhàng mặt lộ vẻ tươi cười, là sơn trưởng đã cứu ta, bảo hộ ta một đôi tay, ta phụ thân dù chưa đánh gãy ta đôi tay lại đem ta trục xuất ra môn, ta không chỗ như về, sơn trưởng hỏi ta muốn hay không cùng hắn đi, ta hỏi hắn cùng hắn đi ta có thể tiếp tục vẽ tranh sao. Hắn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý liền có thể. Vì thế, ta liền cùng hắn đi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, cười nói, cho nên ta mới nói chúng ta đều là dị loại, mà thu lưu dị loại chúng ta sơn trưởng, là người tốt. Là sơn trưởng đã cứu chúng ta. chương 107. Nguyễn Minh Nhan nghe xong hắn nói trầm mặc vẫn chưa nói chuyện, nàng cũng biết lúc này không cần nàng nói cái gì, lưu dịch ta nói những lời này chỉ là tưởng nói mà thôi. Đều không phải là là tìm kiếm bất luận kẻ nào an ủi hoặc là lý giải. Nguyễn Sư muội, Lưu Dịch An nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, ngày ấy ta lừa ngươi. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Ngày ấy ta đều không phải là theo đuôi ngươi mới làm hạ kia phó Mỹ Nhân Đồ, mà là ngươi đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm vào ta. Ta ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, gặp ngươi dung tư kinh nếu thiên nhân, lúc này mới có kia phó Mỹ Nhân Đồ. Lưu Dịch An nói, Hắn đối với Nguyễn Minh Nhan lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười nói, lừa ngươi, thật là xin lỗi. Rõ ràng là liếc mắt một cái kinh diễm, nhưng là lại một hai phải nói thành là theo đuôi sau đó. lư dịch gan cũng không biết vì sao lúc ấy hắn như vậy nói, có lẽ là bởi vì ma xui quỷ khiến, có lẽ là bị trong nháy mắt kia bị mê tâm hồn. Nhưng là, đương Nguyễn Minh Nhan nghe thấy hắn theo đuôi theo dõi nàng khi, vẫn chưa giống những người khác như vậy lộ ra chán ghét, ghê tởm. khinh thường thần xác hắn trong lòng là cực kỳ vui vẻ ở trên đời này biết hắn như thế hành vi lại chưa đối hắn chán ghét khinh thường người hắn chỉ gặp được quá hai cái nhưng là ta cao hứng lư dịch an nhìn nguyễn minh an lộ ra tươi cười từ khi đó khởi ta liền quyết định cùng ngươi làm bằng hữu nguyễn minh nhan nhìn hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ta biết lư dịch an từ lúc bắt đầu ta liền biết ngươi nói dối nguyễn minh nhan nói ngày ấy ta từ ngoài thành tiến vào trong thành đến ở tường thành trước gặp được ngươi nhiều nhất bất quá 15 phút lúc ấy ngươi dẫn theo sơn thùng lập với tường thành trước thấy thế nào ngươi đều không có thời gian cũng không có cơ hội đi theo đuôi ta ai lưu dịch gan nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi vậy ngươi còn ta chỉ là phối hợp ngươi biểu diễn mà thôi nguyễn minh nhan nói sau đó thở dài xem ngươi diễn thực vất vả không hảo vạch trần ngươi liền đành phải trang bị ngươi diễn đi xuống Tuy rằng không biết ngày đó Lưu Dịch Đan vì sao phải như vậy nói, nhưng là nàng liền tính dùng chân suy nghĩ cũng biết, Lưu Dịch Đan không có gây án thời gian, cơ hội thậm chí là động cơ. Ngày ấy nàng là vừa nhập bạch lục thành, tại đây phía trước chưa bao giờ gặp qua Lưu Dịch An Lưu Dịch Đan lại nói gì theo đuôi nàng. Nay một chọc liền phá nói dối, nơi nơi đều là sơ hở, vô luận là đổi làm ai tới đều sẽ không tin. Lưu Dịch Đan ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, sau đó cười. Nguyễn Sư muội, ngươi thật đúng là người tốt. Họa đạo giới đều truyền lưu lưu dịch đan Mỹ nhân đồ, Mỹ ở dáng vẻ, ở khí khái, ở khí độ, mà không ở da thịt. Chỉ vì hắn Mỹ nhân đồ là không có mặt, hoặc là xoay người đưa lưng về phía, hoặc là quặt tròn che mặt, hoặc là ôm ấp tỉ bản nửa che mặt. Nói ngắn lại, lưu dịch đan Mỹ nhân đồ trung Mỹ nhân là nhìn không thấy mặt, mà đúng là bởi vì vô mạo, cho nên cho người vô hạn mơ màng, ngàn người ngàn mặt. mỗi người trong lòng đều có một cái tuyệt thế giai nhân bọn họ ở lưu dịch gan mỹ nhân đồ chúng có thể nhìn xem thấy bọn họ trong lòng đẹp nhất người kia lưu dịch gan mỹ nhân không tồn tại này thế không tồn tại hòa thượng mà sống ở mọi người trong lòng đây đúng là lưu dịch gan mỹ nhân đồ nổi tiếng thiên hạ chi tử nhưng là kia một ngày kia lơ đã ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn kinh vi thiên nhân diễm sắc vô song kia trương thiên nhân chi nhan rừng ở lưu dịch gan trong lòng Hắn bút vẽ vừa chuyển, vì kia phó vô mạo Mỹ người đổ thêm một khuôn mặt. Sau lại có người hỏi, vì sao ngài họa trung Mỹ nhân đều không mạo? Bởi vì niên thiếu khinh cuồng khi từng làm sai quá sự, khi đó tự cho là đúng, càng dỡ kiệt ngạo cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Sau lại ý thức được sai, liền không hề chấp nhất với da thịt biểu tượng, mà là lấy hình thoải mái, theo đuổi ý cảnh ảo giác chi Mỹ. Nhân thế gian đẹp nhất, ở chỗ hư ảo chi Mỹ không tồn tại trong này thế. mắt thường không thể thấy duy tâm suy nghĩ ngài mỹ nhân đồ toàn vì vô mạo hư hảo mỹ nhân cũng không họa chân nhân vì sao cô đơn thế nguyễn kiếm tiên vẽ tranh bởi vì nàng mỹ nàng đẹp như mộng tựa viễn, khó tồn hậu thế hán thở dài nói kinh hồng thoáng nhìn vĩnh ghi tạ tâm nguyễn sư muội lư dịch gan đối với trước mặt nguyễn minh nhan hơi hơi mỉm cười ngữ khí nhẹ nhàng nói ta quyết định chỉ cần triệu sư tỷ bọn họ không chê ta ta liền cùng bọn hắn một đạo đi trước Lan Thành. Triệu sư tỷ bên người không phải khuyết thiếu nhưng dùng người sao? Ta cảm thấy ta tuy rằng năng lực không đủ nhưng làm người có thể tin, miễn cưỡng vẫn là có thể dùng một chút. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hồi lâu, cũng cười. Kia nói vậy Triệu sư tỷ sẽ thật cao hứng. Không biết Tần Chỉ nghe thấy cái này tin tức vui vẻ không? Về sau ta lại có thể cùng hắn đấu họa huyễn kỹ, để tránh hắn đương thế ra gia, gia chủ. mỗi ngày xa vào hưởng lạc sơ với luyện tập họa kỳ lui bước ai ta cũng thật vì bằng hữu suy nghĩ lưu dịch đan làm bộ làm tịch thở dài nói nguyễn minh nhan nghe vậy phụt một tiếng cười nói vậy tần sư huynh nhất định sẽ thực cảm động lưu dịch đan nhìn trên mặt nàng tươi cười cũng đi theo cười nửa năm trước hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn thế nhưng cũng sẽ có bằng hữu sẽ cùng tần chỉ cùng triệu sắt trở thành thực tốt bằng hữu nửa năm trước hắn vẫn là ở thư viện độc lai độc vãng tần chỉ cùng triệu sắt cũng thế bọn họ ở trong thư viện vẫn luôn là độc hành hiệp cùng bất luận kẻ nào đều chỉ là sơ giao khách khí mà xa cách mà hết thể này thay đổi đều nguyên tự trước mặt người này người cùng người chi gian tình cảm là thực kỳ diệu một người có thể vì bằng hữu thay đổi đến loại nào nông nỗi đây là dùng lý trí vô pháp tưởng tượng đã từng lưu dịch gan si mê họa tác đắm chìm ở họa đạo thế giới một mình một người Độc lai like, độc vãng, không cần bất luận kẻ nào, không cần bằng hữu Nhưng là hiện tại hắn vì bằng hữu đi ra cái kia cô độc thế ngoại tiên cảnh, trở lại nhân thế gian, thậm chí là đi bước vào hắn đã từng khinh thường nhìn lại cái kia danh lợi quan trường, làm đã từng hắn chán ghét sự tình, đó là hắn thân sinh cha mẹ mạnh mẽ bức bách hắn, hắn cũng không muốn làm sự tình. Người là sẽ thay đổi. Là trưởng thành, mỗi một cái trung nhị thiếu niên cuối cùng đều sẽ biến thành thành thuộc đại nhân. Nguyễn Minh nhan sửa đúng hắn nói, ngươi chỉ là trưởng thành mà thôi. Nàng dưng một chút, sau đó đoan chính thanh nhã tươi đẹp khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt ý cười, Sơn trưởng đem các ngươi giáo thực hảo. Mặc kệ là lư dịch an, vẫn là tần chỉ, cũng hoặc là triệu sát, bọn họ đều là có khuyết tật người, là hậu thế bất dung tục dị loại. Bọn họ không chỗ để đi, tìm không thấy đường về, cuối cùng Sơn trưởng tiếp nhận bọn họ, dốc lòng rẻ dỗ bọn họ. Đưa bọn họ giáo thành một cái chính trực mà đáng tin cậy đại nhân. Thời gian trong trước mắt. Nguyễn Minh Nhan ở Bạch Lộc Thư Viện trong khi nửa năm tu hành sắp kết thúc, ở cuối cùng trong khoảng thời gian này, nàng lại lần nữa đi khiêu chiến cầm kỳ thư họa cưới ngựa bắn cung lễ bảy nghệ khảo hạch. Nàng tiến đến khảo hạch ngày ấy, kinh động bảy viện viện trưởng tiến đến thân xem, toàn muốn kiến thức một phen vị này thái hư hào cảnh trung chịu trường thanh thánh nhân mười mấy năm thân giáo đệ tử sâu cạn lợi hại. Cuối cùng. Nguyễn Minh nhan bảy nghệ khảo hạch toàn khảo ra tối cao cửu đẳng thành tích. Trở thành bạch lộc thư viện đệ tam 372 danh khảo hạch toàn ưu sinh viên tốt nghiệp. Minh Quang Viện Ngồi ngay ngắn ở trong đình hóng gió sân trường, đôi tay phủng một bộ bức họa cột tròn, họa trung tiểu tuyết ngày tịch mai nở rộ, màu son hành lang gấp khúc bát rác trong đình hóng gió, bốn người vây lò nấu nổi, phân thực mỹ vị, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, đình hóng gió ngoại tuyết sôi nổi tự nhiên lạnh thấu xương phong hồ hồ thổi, nhưng là đỉnh nội nhiệt khí ấm áp. Nhất kỳ nhất hội. gì ngay gặp lại. Sáng sớm sáng sớm. Nguyễn Minh nhan nổi lên cái sớm, nàng thay một bộ màu lục đậm trường bào, đem đầy đầu tóc đen thúc ở như sau. Sau đó xách lên hôm qua chuẩn bị tốt đặt ở phòng trong sân thùng, xoay người ra phòng. Giờ phút này, thiên tài hơi lượng, tảng sáng ánh sáng bỏ lên trên trời cao. Sơn gian cỏ cây còn lây dính thần lộ. Hơi hàn khí tức bí mật mang theo vài phần hơi nước lạnh leo, Nguyễn Minh Nhan dẫn theo sơn thủng từ sơn thượng hạ tới, đi trước Bạch Lộc Thành. Bởi vì sắc trời rất sớm, cho nên Nguyễn Minh Nhan tới rồi Bạch Lộc Thành thời điểm, trong thành trên đường cái vết chân thưa thớt. Nàng lập tức hướng tới nơi xa phía trước đi đến, bước chân không ngừng. Xa xa mà liền thấy kia phó ôm ấp tỷ bà muốn bay thiên mỹ nhân đồ, ở trong nắng sớm, trên vách tường tinh tế yểu điệu, thức tha nhiều vẻ. váy dài quanh co khúc co diễm lệ vô song mỹ nhân càng thêm minh quang lộng lẫy khuynh quốc khuynh thành nay phó mỹ nhân đồ ở bạch lộc thành trên tường thành bảo tồn có nửa năm lâu thành bạch lộc thành danh thắng tuyệt cảnh danh dương toàn bộ tu giới thế nhân đều biết ở bạch lộc thành có như vậy một bộ khuynh quốc khuynh thành diễm sắc vô song mỹ nhân đồ bạch lộc thành người đều nói này phó mỹ nhân đồ có lẽ sẽ vinh viễn bảo tồn đi xuống trở thành bạch lộc thành tiêu chí tính danh họa. Cung thế nhân chiêm ngưỡng thưởng thức, rốt cuộc như vậy một cái mỹ nhân, ai có thể hạ thủ được đâu. Nguyễn Minh Nhan đứng ở vẽ mỹ nhân đồ tường thành trước, nghỉ chân thưởng thức này phó mỹ nhân đồ hồi lâu, thở dài một hơi, như vậy mỹ nhân khuynh thành chi xác thẳng dạy người hướng về. Nhìn này phó mỹ nhân đồ, nàng có thể lý giải thế nhân đối với mỹ truy tìm. Nếu này phó mỹ nhân không phải nàng mặt, kia nàng tất cũng là sẽ tâm sinh yêu thích hướng về không thôi. Nhưng mà. nguyễn minh nhan sắc mặt trong nháy mắt trở nên lánh khốc xin lỗi nàng đối với trên vách tường đôi mắt hàng quang môi sắc đỏ thám mặt mang dáng màu mỹ nhân thấp giọng nói thanh khiểm thả làm ta tiễn ngươi về tây tiên nguyễn minh nhan đầu tiên là cầm lấy một cái tuyệt bút soát hướng trong đó một cái sơn thủng thượng tầm ước, sau đó hướng trên vách tường vô tình xoát đi một soát đi xuống mỹ nhân khởi sắc nhị soát đi xuống mỹ nhân thiếu quang tam song đi xuống Mỹ nhân dáng người nhặt mẽo. Xoát xoát vài cái, trên vách tường Mỹ nhân đồ tức khắc biến mất, không ở. Có người đi đường trải qua, ánh mắt thấy kia không hề thấy Mỹ nhân bóng dáng vách tường, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, sau đó rôi tay che mặt, khóc nước mắt không ngừng, biểu tình bi thương khó có thể chính mình. Theo thời gian trôi đi, tụ tập ở tường thành trước ai khóc nước nở người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ở ai điếu mất đi Mỹ nhân. Ánh mặt trời tiệm thịnh, kim ô dâng lên kim hoàng sáng ngời dương quang sái lạc ở trên mặt đất nay phố đã đứng đầy người tất cả mọi người ở sắc mặt khóc thảm ai huyền kia phó thương tâm bộ dáng phảng phất đã chết lao bà nhưng là lại không có người xông lên đi chỉ trích làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình nguyễn minh an bọn họ chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không xa không gần an tĩnh nhìn chăm chú vào nguyễn minh nhan vẽ tranh đây là bạch lộc thành quy củ kỹ cao một bậc nhưng áp người tân tác đại cũ họa. Nguyễn Minh Nhan thần sắc trầm tĩnh, nhìn không trước mắt chuyên chú nhìn trước mặt vách tường, nàng tay cầm bút vẽ, một bút lại một bút miêu tả. Diễm lệ Nhan sắc một chút nhiễm tuyết trắng vách tường, bút pháp phát họa ra long trọng phong cảnh. Từ ánh mặt trời đến ngày thịnh, lại đến mặt trời lặn. Nguyễn Minh Nhan này phó họa ước chừng vẽ một ngày, nghỉ chân ở vách tường trước vây xem đám người thay đổi một vụ lại một vụ, lư dịch an. tần chỉ cùng triệu sát bao gồm sơn trưởng bọn người nghe nói tin tức, xuống núi tiến đến đứng ở tường thành trước quán khán. Nàng một lòng đắm chìm ở thế giới của chính mình thượng, nàng trong mắt không còn hắn vật, chỉ có trước mặt này một bức họa, nàng đem chính mình trong mắt đã từng gặp qua, thật sâu khắc ở trong đầu kia phó long trọng cảnh tượng hiện ra ra tới. Thẳng đến hoàng hôn, nàng mới dừng lại bút vẽ, hoàn thành chỉnh một bộ họa. Đây là chiếm cứ chỉnh mặt vách tường long trọng chi cảnh. Là phía trước kia phó Mỹ nhân đổ gấp 10 lần chi trường. Một mặt vách tường, một bức họa, lại chia làm hai cảnh tượng. Một bên là sao trời màn đêm, đầy sao điểm suyết màu đen bầu trời đêm. Sao trời hội tụ ngân hà, vô biên màn đêm đã tinh thả lánh. Cô độc mà lạnh lẽo, vô biên vô ngần lấp lánh tỏa sáng trong hồ. Một diệp cô thuyền phiêu bạc. Trên thuyền có người, thả câu mà ngồi. Một bên là mặt trời mọc trời cao, kim sắc ánh mặt trời trải rộng nhân gian. lộng lấy kim quang tự đỉnh đầu trời cao buông xuống trải rộng kim quang tựa như gợn sóng vựng khai trong hồ một diệp cô thuyền sử hướng phương xa ở nó phía trước là vô số từ trong hồ xuất hiện ra ngân quang hướng tới thái dương nghĩa vô phản cố phi pháp mà đi một chút một chút lại một chút vô số ngân quang trung hội tụ thành một đoàn lấp lánh tỏa sáng bạc hỏa giống ngọn lửa giống nhau sáng lời lóa mắt một tĩnh vừa động một thanh một minh lạnh lùng một liệt Âm dương chia sớm tối, tinh cực sinh động, sinh tử gắn bó. Một họa hai cảnh, âm dương tính động, thử sinh nhận chứa. Vách tường trước mọi người đều trước mắt chấn động, nhìn phía trước kia phó dài đến chỉnh mặt vách tường lòng trọng chi cảnh, ngân hà thả câu mặt trời mọc phụ du đồ, trong đầu trống chân rồi lại không ngừng xuất hiện ra vô biên suy nghĩ. Cô độc tuấn đạo giả, chiều nghe nói tịch nhưng chết. Một bộ lam sam sơn trưởng nghỉ chân với hoa trước, thở dài nói, đáng tiếc. Tốt như vậy một cái họa đạo thiên tài, như thế nào liền đi tu kiếm đạo đâu? Kiếm đạo chậm trễ nàng học hòa A. Ai? Nguyễn Minh Nhan một bộ ngân hà thả câu mặt trời mọc phụ du đồ cuối cùng thay thế được lưu dịch an kia phó Mỹ nhân đồ. Vẽ xong rồi nàng ngân hà mặt trời mọc đồ lúc sau. Nguyễn Minh Nhan xoay người nhìn mắt phía sau an tình anh mắt si ngốc nhìn phía trước trên vách tường lòng trọng chi cảnh mọi người. An tĩnh mà nhanh chóng xách lên sân thủng, xoay người ma lưu chạy. chờ chạy xa lúc sau nàng mới thở ra một hơi không bị đánh thật sự là quá tốt bạch lộc thành dân chúng đối lưu dịch gan kia phó mỹ nhân đồ yêu thích si mê nàng chính là xem ở trong mắt nói thực ra nàng hủy diệt kia phó mỹ nhân đồ thời điểm trong lòng áp lực rất lớn sợ bị đánh cũng may nàng họa còn tính xuất sắc có thể thay thế được kia phó mỹ nhân đồ mới không đến nỗi bị đánh như vậy nghĩ nguyễn minh nhan không khỏi mà liền thở dài ai Có loại sống sót sau hai nạn được cứu trợ cảm giác, ta thật đúng là. Ở bị đánh chết vong bên cạnh lập lại thử a Nàng lẩm bẩm. Một khi đã như vậy lo lắng, lại vì sao phải đi thăm dò. Sơn trưởng thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy quay đầu ánh mắt thấy hắn, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc, hắn như thế nào ở chỗ này. Một bộ lam sam nho nhã tuấn Mỹ Sơn trưởng đứng ở phía trước ngược sáng chỗ. Sắp mặt biểu tình lãnh đạo nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nghiêm trang nói, đương nhiên là bởi vì ta tính toán họa xong liền chạy A. Dù sao ngày mai ta liền rời đi. Nàng nói, liền tính họa không tốt, bọn họ muốn đánh người cũng tìm không thấy người A. Sơn trưởng nghe vậy không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan bị hắn ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, nàng chấp chấp hạ đôi mắt, nhìn hắn nói, ta có hay không cùng ngươi chào từ biệt? Không có. Nga, ta đây hiện tại cùng ngươi chào từ biệt, đa tạ ngươi này nửa năm qua chiếu cố lạc, ta ngày mai liền phải trở về thuộc Sơn kiếm phái. Thấy Sơn trưởng chậm chạp không nói chuyện, Nguyễn Minh Nhan trần chờ hạ, sau đó nói, nếu không, ở ta rời đi trước, chúng ta ăn đốn tan vỡ cơm. Sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng một cái, chưa phát một lời xoay người rời đi. Nguyễn Minh Nhan, ta nói sai rồi cái gì sao? Cho nên rốt cuộc ăn không ăn này đốn tan vỡ cơm a Tốt xấu nói một tiếng A. Nguyễn Minh Nhan nhỏ giọng nói thầm câu. Nguyễn Sư muội. Đột nhiên phía sau truyền đến Lưu Dịch An kêu to thành. Nguyễn Minh Nhan lập tức không rảnh lại tưởng cái này, nàng xoay người hướng tới phía sau nhìn lại, chỉ thấy Lưu Dịch An, tần chỉ cùng triệu sắt đứng ở phía trước nhìn nàng. Ngươi thật quá đáng A, A A A. Lưu Dịch An hướng về phía Nguyễn Minh Nhan chính là một trận kêu to, ngươi như thế nào có thể phá hư ta tâm huyết tác phẩm đắc ý đâu. Hắn tức giận chỉ trích nàng nói, ngươi mò hướng ta xin lỗi A. Nguyễn Minh Nhan mặt dày vô xỉ nói, có thể bị phá hư như thế nào có thể nói là tác phẩm đắc ý đâu. Lư Sư Huynh, ngươi không ngừng cố gắng, lại tiếp tục nỗ lực A. Lư Dịch An, tức giận Nga. Đúng rồi. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt triệu sát, tần chỉ cùng Lư Dịch An ba người, mỉm cười nói, ta tính toán ngày mai phản hồi thuộc Sơn Kiếm Phái. đêm nay chúng ta có muốn ăn hay không đốn tan vỡ cơm a triệu sắt nhìn nàng đồng dạng cười nói cũng hảo chúng ta cũng tính toán ngày mai rời đi thư viện đi trước lan thành như vậy a nguyễn minh nhan thần sắc có chút ngoại ý muốn nói nhanh như vậy a lan thành thành chủ chi vị bỏ không thả công việc bận rộn cho nên nghi sớm không nên vãn triệu sắt nói nguyễn minh nhan đại khái cũng đoán được nàng muốn làm cái gì cho nên gật gật đầu nói như vậy cũng hảo Vậy như vậy quyết định, buổi tối này đốn ta thỉnh A. Nàng nói, đúng rồi, ta vừa rồi gặp Sơn Trưởng mời hắn tới ăn chúng ta tan bữa cơm, nhưng là hắn không trả lời ta, ta muốn hay không lại đi hỏi một chút hắn. Triệu sắt Triệu sắt nhìn nàng, huyền chuyển hàm xúc nói, Sơn Trưởng ước chừng tâm tình không tốt, ngươi vẫn là đừng đi yêu nhiều hắn đi. Gì? Nguyễn Minh Nhan Kỳ quái hỏi, Sơn Trưởng tâm tình không tốt. Vì sao không tốt? Có thể là bị tức giận đến đi. Cuối cùng triệu sát nói. Nga. Nguyễn Minh Nhan Nga một câu, chần chờ một chút rốt cuộc vẫn là không hỏi ra ai tức giận đến hắn. Chúng ta đây đi thực vị lâu đi, ăn xong này đốn đại ra đường ai lấy đi a. Nguyễn Minh Nhan nói, chúc chúng ta mọi người đều tiền đồ như gấm, ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. chương 108. Khi cách nửa năm, Nguyễn Minh Nhan kết thúc bạch lộc thư viện tu hành kiếp sống. Về tới Thục Sơn Kiếm Phái. Khanh khách đảng. Thục Sơn Kiếm Phái. Nguyễn Minh Nhan trở lại tông môn việc đầu tiên, đó là đi bài kiến Sư Tôn Khúc Tinh Hà. Sư Tôn. Nàng đứng ở phía dưới, ánh mắt nhìn phía trên ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng một bộ màu xanh lá kiếm bào Khúc Tinh Hà, tiêu lên. Khúc Tinh Hà ánh mắt nhìn nàng, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, nói, này nửa năm, ngươi được lợi không ít. Lao Sư Tôn lo lắng. Nguyễn Minh Nhan nói, khúc tinh hà hao tổn tâm huyết đem nàng đưa đi bạch lộc thư viện, đúng là tưởng ma một ma nàng tâm tính, bọn họ kiếm tu không nặng tu vi vưu trọng tâm tính, kiếm vốn chính là hung khí sát khí trọng, quanh năm suốt tháng cầm kiếm sát nói, nếu là vô pháp cầm giữ bản tâm hơi có vô ý liền sẽ đọa vào ma đạo, chính cái gọi là một nghiệm thành tiên, một niệm thành ma. Bất quá Nguyễn Minh Nhan này nửa năm qua tu vi cùng cắn dược giống nhau chướng bay nhanh. Năm trước lúc này nàng còn chưa kết đan, kết quả bất quá một năm, nàng từ kết đan đến kim đan sơ kỳ lại cho tới bây giờ kim đan trung kỳ. Tốc độ này, so cắn dược còn nhanh. Nhanh như vậy tấn giai, nói thực ra Nguyễn Minh nhàn còn có có chút không quá thói quen. Bọn họ kiếm tu xưa nay là thói quen áp tu vi mài rua kiếm tâm đạo tâm không vội mà thăng cấp, ưu tú nhất kiếm tu cũng có thể đủ ở kim đan kỳ dừng lại cái 180 năm, đây đều là thái độ bình thường. Dù sao bọn họ kiếm tu có thể đánh, cũng không để bụng điểm này tu vì trinh lệch. Kết quả Nguyễn Minh nhan không đến một năm ba cấp nhảy. ai? Nàng trong lòng thầm thở dài một hơi, phiền muộn nghĩ đến, đều do nàng kỳ ngộ quá nhiều. Nay một năm tới kỳ ngộ theo kịp người khác trăm năm tu hành. Khó trách nói tu rơi tấn giai đột phá nhanh nhất chính là kỳ ngộ, thành không khinh ta. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn nàng, như là nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau nói. Tháng này ngươi thả đi ngoại môn làm một tháng thụ đạo giảng sư đi. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt ánh mắt nhìn hắn. Tả hữu đều phải làm, không bằng thừa dịp hiện tại làm. Khúc Tinh Hà nói, tóm lại ngươi hiện tại không gì sự tình. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, giống bọn họ này đó nội môn thân truyền đệ tử mỗi người đều phải ở kết đan lúc sau đi ngoại môn giảng đạo một tháng. Nguyễn Minh Nhan tự nhiên cũng là muốn đi. Ta đợi lát nữa liền đi nhiệm vụ đường sư huynh nơi đó lánh cái nhiệm vụ. Nguyễn Minh Nhan nói. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, thả đi thôi. Nguyễn Minh Nhan cùng hắn lại nói một trận tình hình gần đây, liền cáo tử rời đi đi ra ngoài. Nàng xoay người ra tinh thất, mới vừa vừa mở ra môn đi ra ngoài, liền thấy cách đó không xa rửa lan can mà đứng như là chuyên môn bên ngoài chờ nàng một bộ thương màu lam kiếm bảo thôi lan diệp. Nhận thấy được phía trước cửa mở. thôi lan diệp ngước mắt nhìn lại một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn phía trước nguyễn minh An, tuấn mỹ thanh tuyển khuôn mặt thượng tức khắc lộ ra tươi cười sư muội nguyễn minh nhan nhìn hắn chớp chớp mắt cũng nở nụ cười nàng thanh âm nhẹ nhàng kêu lên sư Minh, ta đã trở về sư Minh. nàng bước nhanh đi ra phía trước đi vào thôi lan diệp trước người hướng về phía hắn nhẹ chớp hạ đôi mắt hỏi hồi lâu không thấy sư Minh có từng tưởng ta thôi lan diệp nhìn nàng nói tự nhiên tưởng nhưng thật ra sư mọi người hắn ánh mắt nhìn trước mặt nguyễn minh nhan nghiêm trang hỏi bên ngoài chơi như vậy vui vẻ nhưng có tưởng sư huynh nguyễn minh nhan nghe vậy tức khắc chột dạ ánh mắt trôi đi mạnh miệng nói tưởng a thôi lan diệp vừa thấy nàng này biểu tình sao có thể không biết nàng ở nói dối quả nhiên là chơi đến thật là vui nhạc không tư về lời này nguyễn minh nhan nhưng không phải không phục Ta này không phải đúng giờ trở về, nửa năm tri kỳ vừa đến, ta lập tức liền đã trở lại. Nơi nào nhạc không tư về? Nguyễn Minh Nhan không phục nói. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, lạnh lùng nói, nếu là trong lòng còn nghĩ sư tôn cùng ta, lại sao lại nửa năm một cái lời nhắn đều không có? Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, biểu tình thành khẩn nói, sư Minh, có việc giảng sự, này nửa năm qua ta trầm mê học tập một khắc đều không thể thả lỏng, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là học tập. thật sự không rảnh cũng không cái kia tâm tư đi viết thư về quê sư huynh ngươi muốn thông cảm ta a nguyễn minh nhan quả thực là một phen chua xót nước mắt bạch lộc thư viện nơi đó thật sự không phải kiếm tu có thể ngốc địa phương a khổ quá khổ thôi lan diệp nhìn nàng này phó đầy bụng chua xót chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng tức khắc nhịn không được cười mới vừa rồi còn ra vẻ bản mặt này sẽ hoàn toàn banh không được nghe đi lên đích xác thư thảm chính là thực thảm A. Nguyễn Minh Nhan nói. Một khi đã như vậy, liền thông cả ngươi. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, quá độ nhân từ buông tha nàng, tha cho ngươi đã quên sư tôn cùng ta có lỗi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, không nói nữa. Nàng trốt dạ, nàng này nửa năm thật là. Học tập quá vất vả, chơi đến thật là vui, đem quê quán sư tôn cùng sư huynh cấp vức chi sau đầu. Đương nhiên, sai không phải nàng, mà là học tập. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng, sâu và đen sáng ngời trong mắt đựng đầy ôn nhu quang, hắn tuấn mị thanh tuyển khuôn mặt thượng trước sau cười nhạt, sư muội. Ân. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn. Thôi Lan Diệp từ trong tay háo lấy ra một vật đắn đo ở trong lòng bàn tay, sau đó đem bàn tay ra ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt, làm cho nàng mặt chậm rãi mở ra tay, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm một cái kim sắt trong suốt hồ phách, ở hồ phách trung gian có một gốc cây nở rộ kim hoàng hoa. Như là vàng giống nhau lộng lẫy mỹ lệ đóa hoa tự vạn năm trước nở rộ đến nỗi nay hơn nữa đem tiếp tục nở rộ đi xuống vĩnh không điêu tàn hoa nguyễn minh nhan phát ra một tiếng kinh hô nàng ánh mắt không chớp mắt nhìn hắn trong lòng bàn tay kim sắc hổ phách cùng nở rộ ở hổ phách trung kim hoa đầy mặt kinh diễm hảo mỹ thật là đẹp mắt ta kim sắc như là ánh mặt trời giống nhau nàng nói thôi lan diệp nhìn trên mặt nàng tươi cười. cười. không khỏi mà cũng mỉm cười nói, đúng vậy, như là vĩnh không mất đi Thái Dương Hoa. Ánh mắt đầu tiên thấy nó thời điểm, ta liền nhớ tới sư mọi người. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, thanh âm ôn nhu nói, đem nó nắm trong lòng bàn tay, phảng phất đem ánh mặt trời trộn vào trong tay. Sư muội thích sao? Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, ngữ khí kinh ngạc nói, sư huynh ngươi muốn đem nó tặng cho ta sao? Ngươi không phải thực thích sao? Ân là thực thích. Thôi Lan Diệp nói, bất quá không cần thiết, bởi vì Thái Dương liền ở ta bên cạnh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, chớp chớp mắt, sau đó nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nàng duỗi tay từ Thôi Lan Diệp trong lòng bàn tay lấy quá kia cái kim hoa hổ phách, nắm ở trong tay, thượng có thể cảm nhận được nó mặt trên ấm áp. Hổ phách vốn là lạnh lẽo, nắm trong lòng bàn tay lâu rồi liền nhiễm người nhiệt độ cơ thể. Đa tạ sư huynh, ta thực thích. Nàng đối với trước mặt thôi Lan Diệp nói. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, ngươi thích liền hảo. Buổi chiều, Nguyễn Minh Nhan từ Sơn Thượng Hạ tới, nàng chuẩn bị đi nhiệm vụ đường tiếp cái ngoại môn giảng đạo nhiệm vụ. Đây là mỗi cái nội môn thân truyền đệ tử tất làm nhiệm vụ chi nhất, tựa như khúc tinh hà nói tả hữu nàng gần nhất cũng không có việc gì, không bằng đi đem nhiệm vụ này cấp soát, đỡ phải về sau còn phải làm. Nàng mới vừa xuống núi, dọc theo chủ phong nói đi trước nhiệm vụ đường dọc theo đường đi gặp được không ít đồng môn sư huynh tỷ nhóm ngày xưa những cái đó quen biết sư huynh các sư tỷ một đám liền cười hì hì hướng bên người nàng thấu kiếm cũng không luyện giá cũng không đánh thu kiếm lập tức liền phi thoáng nàng trước người hỏi nguyễn sư muội ngươi đã về rồi nghe nói ngươi ở bạch lộc thư viện hốn hô mưa gọi gió thiếu chút nữa liền lên làm nho môn cẩm thư quân này cũng thật tiếc nuôi a liền kém như vậy một chút Nếu là thật thật sự, kia nhiều thú vị a. Nguyễn Minh An. Không, một chút đều không thú vị. Ta xem ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nguyễn sư muội, nghe nói ngươi hiện tại nho môn thánh nhân thân truyền đệ tử. Nho môn bên kia đang muốn phương nghĩ cách muốn đem ngươi muốn qua đi biến thành bọn họ nho tu người, này thật quá đáng. Bọn họ này đàn nho tu rốt cuộc có hay không đem chúng ta kiếm tu để vào mắt? Hắn khi chúng ta khúc thủ tọa là chết sao? Buồn cười. Nguyễn Minh An. Không, ta cũng không có nghe nói qua chuyện này. Ai nói? Ta đi đánh chết hắn. Nguyễn Sư Mùi nghe nói ngươi hiện tại danh dương toàn bộ tu giới, tu giới nơi nơi đều là ngươi bức họa, mỗi người toàn ái mộ ngươi dung nhan, ngươi thành sở hữu tu sĩ tình nhân trong ngộng. Là thật vậy chăng? Nguyễn Minh An. Ta hiện tại liền đi đánh chết Lư Dịch An, ai cũng đừng ngăn đón ta. Nguyễn Sư Muội nghe nói ngươi làm chúng ta thuộc sơn kiếm phái tổ sư kêu tỷ tỷ ngươi hoa wow, này thật đúng là lợi hại nguyễn minh nhan tảo này đều truyền quay lại tông môn ta sợ là muốn xong nguyễn minh nhan bị này đàn nhiệt tình bắt quái tràn ngập e sợ cho thiên hạ không loạn hỗn loạn tà ác hơi thở sư tỷ các sư huynh từng đạo toi mạng đề hỏi đến trên mặt thần sắc cứng đờ ta còn có việc chư vị sư huynh sư tỷ đi trước một bước ca lần sau liêu. Lần sau lại liêu A. 36 kế tẩu vi thượng kế, lưu, lưu. Nguyễn Minh nhan nhanh chóng quyết định, không nói hai lời xoay người liền chạy, chạy bay nhanh, rất giống là phía sau có xài lang hổ báo. Ai, Nguyễn Sư Mội đừng nóng nội đi, chúng ta lại tâm sự A. Ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Nguyễn Minh nhan ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đương không nghe thấy, chờ chạy xa lúc sau, nàng mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn không được dối tay xoa xoa mồ hôi trên chán, thật là đáng sợ. Nay đàn kiếm tu xuất kiếm thời điểm không phải người, bắt quái lên thời điểm càng không phải người. Mẹ nó, đều là nhàn. Nàng trong lòng thầm mắng một câu, xem ra trong khoảng thời gian này đến tránh bọn họ điểm, đến chờ bọn họ nhiệt tình biến mất. Bất quá xem hôm nay tình huống này, chỉ sợ một chốc một lát biến mất không được. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh nhan liền vẻ mặt buồn bực, trong lòng thầm hận. Tất cả đều quay đám kia nho tu nhàn đến chứng đau không có việc gì không hảo tu luyện viết nói cái gì buồn. truyền đến tu giới mọi người đều biết, đáng sợ nhất chính là này đó làm lần thứ hai sáng tác, vô căn cứ, người. Phúc. Phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Nguyễn Minh Nhan quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy không biết thời điểm một vị tuổi trẻ vũ màu trắng đạo bào thanh niên đứng ở nàng phía sau, đầy mặt buồn cười nhìn nàng. Thấy hắn, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc tức khắc đại quẫn. Hảo nửa ngày mới kêu lên, Tống Sư huynh, Vị này vũ bạch đạo bào thanh niên không phải người khác đúng là thiên ngoại Phong cầm kiếm trưởng lão đệ tử, Tống Giám Thật. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nhìn Tống Giám Thật, làm bộ dường như không có việc gì im bặt không nhắc tới chính mình mới vừa rồi có dạng, nói. Nghe nói Nguyễn Sư mội ngươi ở chỗ này, ta cố ý tìm lại đây. Tống Giám Thật nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan đầy mặt tò mò, nhìn hắn hỏi. tống sư huynh tìm ta chính là có việc ân tống giám thật gật gật đầu nói ngươi hiện giờ kết đan mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng đương nhấc lên dựa theo nội môn thân truyền kim đan đệ tử số định mức gốc ngươi phía trước nửa năm không ở tông môn nội hiện giờ đã trở lại tự nhiên đem phía trước thiếu hạ bổ thượng tống giám thật nói sau đó lấy ra một cái túi chữ vật cho nàng nguyên lai like là tới đưa tiền a nguyễn minh nhan nghe vậy lập tức nói đa tạ Tống Sư huynh, Tống Giám Thật cười cười, hẳn là So với cái này Tống Giám Thật Nâng lên đôi mắt nhìn nàng Hỏi, tháng sau tam cảnh đại hội Sư muội nhưng có đội chương 109 Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nâng lên đôi mắt Nhìn trước mặt Tống Giám Thật Trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc Có chút ngoài ý muốn hắn sẽ tìm đến nàng nhập đội Cái gọi là tam cảnh đại hội Là mỗi cách trăm năm ở tu giới Cử hành thịnh hội Đến lúc đó Đông Cảnh, Nam Cảnh Bắc cảnh sở hữu tông môn đều sẽ tụ tập ở bên nhau, luận đạo đấu pháp. Nói là sở hữu tông môn nhưng cũng chỉ là tam cảnh đứng đầu nhất lưu kia thập đại môn phái, nay thập đại môn phái đủ để đại biểu tam cảnh. Kỳ thật cũng chính là tu chân giới bản luận võ đại hội, chia làm ba cái lưu trình, cái nhân tái, đoàn đội tái cùng bí cảnh thám hiểm. Tống giam thật tiến đến tìm kiếm Nguyễn Minh Nhan nhập đội, nhắm chuẩn đúng là tam cảnh đại hội để nhị giai đoạn đoàn đội tái. Năm nay tam cảnh đại hội vừa lúc đến phiên ở Thục Sơn kiếm phái cử hành, Thục Sơn kiếm phái các đệ tử xem như có sân nhà ưu thế đi. Thục Sơn kiếm phái sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị khởi tam cảnh đại hội, trong tông môn đệ tử càng là sớm liền tìm hảo đội ngũ, trước tiên thích hứng ma hợp hảo, vì tùy theo mà đến tam cảnh đại hội làm chuẩn bị. Nếu không có ngoại ý muốn Nguyễn Minh Nhan sẽ là những người này chung một cái, nhưng là đáng tiếc nửa năm trước nàng đi bạch lộc thư viện làm trao đổi sinh. Cho nên chính là khắc thuộc sơn kiếm phái đệ tử đang ở chiêu binh mai mã tổ chức chiến đội hạ phó bản ma hợp phối hợp văn ý, Nguyễn Minh Nhan đang ở múa bút thành văn khêu đèn đánh đêm nỗ lực học tập. Khắc thuộc sơn kiếm phái đệ tử đang ở cần tu khổ luyện tăng lên kiếm đạo cùng tu vi, mà nàng ở trăm học khổ luyện đề cao học tập khảo thí thành tích. nay mẹ nó có cái dám dùng A. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc có điểm cương cảm, Cảm giác chính mình tựa hồ có chút không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng là tùy theo tưởng tượng nàng này so cắn dược tăng trưởng còn nhanh tu vi, cùng liền vượt ba cái đại cảnh giới kiếm đạo trình độ cùng với tân ngộ ra kia mấy chiêu kiếm ý, tức khắc câm miệng, đến. Nay con muốn cái gì xe đạp, cảm tạ học tập, học tập xử ta tiến bộ. Thống sư Minh còn không có đội ngũ sao. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí kinh ngạc nói. Nàng cho rằng liền tống sư huynh tính tình sớm liền có đội ngũ mới là, tống sư huynh một thân nhất ổn thỏa bất quá, mọi việc đều sớm có điều kế hoạch làm việc đâu vào đấy, lâm trận mới mài gươm loại này sự tình hắn quyết định là sẽ không làm. Cho nên tháng sau chính là tam cảnh đại hội, kết quả tống sư huynh còn chưa có dự thi đội ngũ, khiến cho nàng rất là ngoài ý muốn. Tống giám thật biểu tình bình tĩnh, ngữ khí như thường nói, ta đều không phải là là cái gì đội ngũ đều được. Mục tiêu của ta là đoạt giải nhất thắng được. Nguyễn Minh An. Thật đúng là trước sau như một ngay thẳng không làm ra vẻ a. Thống sư huynh đích lợi tối thượng nhân thiết không băng. Bất quá. Thống sư huynh đối ta như vậy có tin tưởng. Nguyễn Minh An ánh mắt càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả ta chính mình đều còn trong lòng không số đâu. Nàng hôm nay mới vừa hồi tông môn, còn không có tới kịp suy nghĩ tam cảnh đại hội sự tình. Nếu không phải tống giám thật tới tìm nàng chủ động đề cập việc này, nàng phỏng chừng đến quá cái vài không chung mới có thể nhớ tới này tra sự tình tới, rốt cuộc nàng vừa mới kết thúc mấy chàng đại khảo tiểu khảo. ân Tống giám thật nhìn nàng ứng thanh, người vận khí tốt. Nguyễn Minh An! Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, nhưng là bị người nói như vậy, tức giận Nga. Ta cảm thấy nếu là vô tướng ứng thực lực, vận khí tới cũng không nhất định có thể nắm chắc trụ. Nguyễn Minh Nhan mỉm cười nói. Tống giám thật nhìn nàng một cái, sửa đúng nói, thực lực lại cường số phận không tốt, cũng vô dụng. Nguyễn Minh Nhan, gia hỏa này hôm nay tới là chuyên môn cùng ta làm trái lại sao? Tống giám thật nhạy bén nhận thấy được nàng tâm tình biến hóa, kỳ quái nói, vận khí tốt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vì sao còn sinh khí? Là chuyện tốt. Nguyễn Minh Nhan thở dài nói, nhưng là nếu Tống Sư huynh chỉ là bởi vì ta vận khí tốt, mới lựa chọn là vì đồng đội, kia vẫn là thận trọng suy xét. Rốt cuộc vận khí thứ này hư vô mờ mịt làm không được số, nói không chừng dây tiếp theo vận may liền không chiếu cấu người, cũng hoặc là xuất hiện một cái so ngươi vận khí càng tốt người. Nàng nói, cho nên à, ta chưa bao giờ tin tưởng vận khí thứ này, ít nhất không được đầy đủ tin nó, so với vận khí ta càng thích có thể nắm chắc trụ đồ vật, tỉ như lực lượng. Tống giám thật ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, ta biết. Ngươi kiêm cụ lực lượng cùng vật khí, cho nên ta cho rằng ngươi đoạt giải nhất tỷ lệ lớn nhất. Hắn nói, như vậy A Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nói, tùy theo cười khẽ thanh, Tống Sư Huynh cũng thật có thể nói. Bất quá liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng không thể làm chủ đáp ứng ngươi. Nàng nhìn trước mặt Tống Giám Thật, Nghiêm trang nói, ngươi còn phải đi hỏi ta một cái khác đồng đội. Thôi Lan Diệp sao? Tống Giám Thật nói, trên mặt hắn thần sắc không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần Nguyễn Sư Mội ngươi đáp ứng rồi liền không ngại, thôi Lan Diệp bên kia ta sẽ đi cùng hắn nói. Lời nói đều nói đến tình trạng này, Nguyễn Minh Nhan gật gật đầu nói, nếu là Sư huynh hắn không dị nghị, ta đây liền chấp thuận ngươi nhập đội. Tống giám thật nhìn nàng nói, ta hiểu được, làm phiền Nguyễn Sư muội, Ta liền trước cáo tử, dứt lời hắn xoay người liền rời đi. Nguyễn Minh Nhan đứng ở tại chỗ nhìn hắn rời đi thân ảnh, không khỏi mà cười một tiếng. vị này tống sư huynh thật đúng là cái diệu nhân tống giam thật là thiên ngoại phong cầm kiếm trưởng lao thân truyền đệ tử cũng là duy nhất đồ đệ bởi vì cầm kiếm trưởng lão thân phận đặc thù thiên ngoại phong nhiều lần đảm nhiệm phong chủ thủ tọa đều không yêu công việc vặt cho nên thiên ngoại phong quyền quản lý rừng ở cầm kiếm trưởng lao trên người cầm kiếm trưởng lão liền tương đương với thiên ngoại phong thực chất thượng phó thủ tọa tuy rằng thiên ngoại phong vẫn chưa có phó thủ tọa cái này trước vị đúng là căn cứ vào này nhiều lần đảm nhiệm cầm kiếm trưởng lao không khỏi dưới tòa đệ tử phát sinh tranh quyền đoạt vị đồng môn huyết tường thái họa cho nên chỉ thu một cái đệ tử tống giám chân chính là này mặc cho cầm kiếm trưởng lao thân truyền đệ tử chắc chắn đời kế tiếp thiên ngoại phong phó thủ tọa theo lý thuyết cầm kiếm trưởng lão là phụ trợ phong chủ phó thủ hai người quan hệ nên là thực thân cận lẫn nhau gian tràn ngập tín nhiệm mới đúng trên thực tế đích sắc cũng là như thế khúc tinh hà cùng cầm kiếm trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp Tống giám thật cùng Thôi Lan Diệp cũng là lẫn nhau tán thành, hai người từ không bao lâu khởi liền quen biết. Nhưng tống giám thật cùng Nguyễn Minh Nhan Chi Gian quan hệ lại có chút mới lạ xấu hổ, hai người ngày thường hiếm khi giao tiếp. Cứu này nguyên nhân còn lại là bởi vì vài thập niên trước một cuộc chuyện xưa. Nguyên bản thiên ngoại phong thủ tọa cùng cầm kiếm trưởng lão đều là nhiều lần đảm nhiệm đơn truyền. Thủ tọa chủ sát phạt kiếm đạo trấn thủ một phong, cầm kiếm trưởng lão lo liệu công việc vặt quản hạt một phong. hai người hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả đến khúc tinh hà nơi này, hán thu hai cái đệ tử, Thôi Lan Diệp thân là thủ đồ tự nhiên là kế thừa thiên ngoại phong đời kế tiếp thủ tọa chi vị, Nguyễn Minh Nhan nhập môn lúc sau, tống giám thực sự vị liền vi diệu lên. Tuy rằng khúc tinh hà cùng Nguyễn Minh Nhan đều vô tình với công việc vặt, nhưng là cầm kiếm trưởng lão cùng tống giám thật không biết ta hơn nữa không ngừng có người từ giữa châm ngòi ly gián. rất dài một đoạn thời gian thiên ngoại phong thủ tọa một hệ cùng cầm kiếm trưởng lão một hệ đều quan hệ khẩn trương để cập thích lợi rất khó nói đến thanh nay cũng làm cho gió lốc trung tâm nguyễn minh nhan cùng tống giám thật sự quan hệ xấu hổ hai người thẳng đến mấy năm trước đều là không nóng không lạnh giới hạn trong gặp mặt gật đầu chào hỏi một cái nông nỗi cho nên lần này tống giám thật sẽ chủ động tới tìm nàng thật sự làm nàng kinh ngạc không chỉ có tìm nàng còn chiêu nàng kỳ hảo thậm chí chủ động tưởng nhập nàng đội ngũ. Lấy Tống giám thật mọi việc trước thời gian tính toán trước đó chuẩn bị sẵn sàng trầm ổn tính tình, hắn có thể ở thời điểm này tới tìm Nguyễn Minh Nhan, hỏi nàng hay không có đội ngũ, kia liền ý nghĩa hắn vẫn luôn đang đợi Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan đội ngũ là hắn duy nhất lựa chọn. Hơn nữa hắn chắc chắn Nguyễn Minh Nhan sẽ không cự tuyệt hắn. Trên thực tế, Nguyễn Minh Nhan cũng đích xác không có cự tuyệt hắn lý do. Tống giám thật Kim Đan hậu kỳ tu vi, Tuy rằng không giống nàng cùng tôi lan diệp như vậy chủ binh khí sát phạt, nhưng cũng là cái hàng thật giá thật kiếm tu, cũng thực có thể đánh. Hơn nữa hắn giỏi về chủ tính thống kê, ở đoàn đội tái chung có thể phát huy đại tác dụng. Trọng điểm là, Tống giám thật còn không phải sẽ đoạt đội trưởng người. Hắn thân là đời kế tiếp cầm kiếm trưởng lão, vẫn luôn là từ vị phụ trợ. Tống giám thật nhập đội, không cần lo lắng hắn tranh cường hào thắng cùng sư huynh khởi mâu thuẫn. Đội trưởng Đội trưởng đương nhiên là Sư Huynh A. Nguyễn Minh Nhan đương nhiên thầm nghĩ, nàng khẳng định là cùng Sư Huynh là một đội, tam cảnh đại hội đoàn đội tái vì duy trì cân bằng ngôi chi đội ngũ chỉ có thể có một cái nguyên anh tu sĩ, kia bọn họ đội ngũ nguyên anh tu sĩ tự nhiên là Sư Huynh, Sư Huynh là tu vi tối cao người, đương nhiên là đội trưởng. Thân là cầm kiếm trưởng lão đệ tử tống giám thật vào đội lúc sau, thậm chí không cần lo lắng ma hợp vấn đề, hắn là có thể phối hợp hảo Sư Huynh. Nghĩ như thế nào, Nguyễn Minh Nhan đều không có cự tuyệt hắn lý do. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, thống sư huynh tưởng nhập đội như thế nào không đi hỏi sư huynh, chuyên môn chạy tới hỏi nàng. Sư huynh chẳng lẽ không thể so nàng càng có làm chủ quyền. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Minh Nhan buông tha vấn đề này, không hề miệt mài theo đuổi. Bất quá một chút liền ba người, Nguyễn Minh Nhan trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ, còn kém hai cái, bọn họ đội ngũ liền đầy đủ hết. Quay đầu lại lại tìm hai người liền thành, ta thật đúng là tốc độ. Mới vừa một hồi tới, mới hồi tông môn ngày đầu tiên, liền đem đội ngũ thu phục hơn phân nửa. Nàng trong lòng đắc ý cực kỳ. Cáo tử tống giám thật lúc sau, Nguyễn Minh Nhan đi nhiệm vụ đường lãnh ngoại môn giảng kinh nhiệm vụ. Ngày kế, sáng sớm, Nguyễn Minh Nhan liền ăn mặc một bộ màu xanh lá đạo bào đi ngoại môn giảng kinh đường. Nàng đi rất sớm, sớm liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nhất phía trên đệm hương bồ thượng. Chờ mặt khác nghe giảng bài đệ tử tiến đến. Lục tục không ngừng có ngoại môn đệ tử tiến vào, ngồi ở phía dưới, tiến đến nghe nói. Chờ đến giảng kinh đường đại trung gõ vang, canh giờ đến. Ngồi ngay ngắn ở phía trên nhắm mắt đả tòa Nguyễn Minh nhan mở mắt ra mắt, ánh mắt nhìn phía dưới, nàng tầm mắt đi xuống đảo qua, liếc mắt một cái liền thấy phía dưới trong đám người một bộ màu thủy lam váy dài lâm sương nguyệt. ân Chính là kiếp trước cái kia đảo Nguyễn Minh Nhan Kim Đan cùng kiếm tâm thiên mệnh sở chung nữ chủ. Nay sẽ, nữ chủ còn khổ ha ha tại ngoại môn gian nan cầu sinh, rốt cuộc đại tông môn người nhiều như mau không hảo hốn, nghĩ ra đầu không thiên tư không khí vận không đủ chăm chỉ rất khó. Nhìn chung những cái đó ở đại tông môn dốc lòng đi lên đỉnh cao nhân sinh đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là có chỗ hơn người, hoặc là thiên tư chắc tuyệt, hoặc là huệ tâm lăng trước hoặc là ngộ tính kinh người. hoặc là cần cù hơn người tóm lại phải có có thể đả động người khác nhau với những người khác trổ hết tài năng địa phương này đó lâm sương nguyệt đều không có nàng phát tích bắt đầu từ cướp đi nguyễn minh nhan kim đang cùng kiếm tâm trước đó bất quá chỉ là một cái số phận hảo thực lực thượng nhưng ngoại môn đệ tử thôi như vậy ngoại môn đệ tử ngàn ngàn vạn vạn quá nhiều nàng bao phủ ở trong đó cũng không tính cỡ nào xuất chúng Nguyễn Minh Nhan ánh mắt chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, vẫn chưa nhiều hơn để ý nàng. Trên lệnh quá lớn, Lâm Sương Nguyệt không đủ để bị nàng để vào mắt. Chờ nàng trước đuổi theo lại nói, nhưng là không có Nguyễn Minh Nhan Kim Đan cùng kiếm tâm, nàng khó có thể giống kiếp trước như vậy phát đạt. Kiếm tâm tạm thời thôi, Lâm Sương Nguyệt cái kia đoạt người Kim Đan lấy lớn mạnh tự thân tà môn thủ đoạn, không thể không phòng. Nguyễn Minh Nhan hơi hơi túc hạ chân mày. Liền tính không có Nguyễn Minh Nhan Kim Đan, chỉ sợ cũng sẽ có một người khác. chương 110 Nguyễn Minh Nhan liếc liếc mắt một cái phía dưới ngồi lâm xương Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, trong lòng đối chuyện này để lại ý, tránh cho kiếp trước Nguyễn Minh Nhan thảm án lại lần nữa phát sinh, biết rõ gặp nạn mà thấy chết mà không cứu phi nàng tính cách. Tinh tâm, liêm thần, cố thủ linh đài. Nàng thanh âm trầm tĩnh, chậm rãi mở miệng giảng thuật đạo pháp. Phía dưới các đệ tử nghe vậy lập tức thu liễm tâm thần, chuyên tâm nghe đạo Pháp, nội môn kim đan chân nhân giảng đạo đối bọn họ mà nói là khó được quý giá tu hành tâm đắc. Lần này giảng đạo ước chừng một canh giờ. Hôm nay giảng đạo liền đến đây kết thúc, mong rằng chư vị có thể sử dụng tâm thể ngộ. Nguyễn Minh Nhăn nói, sau đó đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Chờ nàng sau khi rời khỏi, phía dưới các đệ tử lập tức liền nổ tung nổi. Đây là Nguyễn Sư Thúc Sao. Quả nhiên minh rực rỡ lệ, danh chấn thiên hạ. Ta xem qua Nguyễn Sư Thúc thoại bản. Nghe nói thời điểm trong đầu luôn là hiện ra trong thoại bản những cái đó nội dung, vô pháp chuyên chú tinh thần, ai? Nguyễn Sư Thúc không chỉ có kiếm đạo cô tuyệt, người cũng minh diễm kinh tuyệt, tuy rằng ta là cái nữ tu nhưng ta cũng hảo tâm động a. Mỹ nhân, ai không yêu đâu. Nguyễn Minh nhan rời đi giảng kinh đường lúc sau vẫn chưa vội vã rời đi mà là đi bái phòng này phong phong chủ. lễ tiết tính hàn huyên cùng đi lại trơ năng từ phong chủ nơi đó ra tới thời điểm đã là nửa canh giờ đi qua nguyễn minh nhan liền dọc theo sơn đạo chiều hạ đi chuẩn bị quay trở lại thiên ngoại phong hôm nay thời tiết đặc biệt hảo đỉnh đầu trời cao xanh thẳm cao xa mây trắng phập phình ở xanh thẳm trên bầu trời sạch sẽ không có một tia khói mù làm người thấy chi lòng dạ đều không khỏi mà trống trải lên tâm tình cũng sáng sủa sơn đạo hai bên cây cối xanh tươi xanh đun. Một trận gió thổi tới, rào rạt run rẩy. Nguyễn Minh nhan bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, người chính là như thế đơn giản mà dễ dàng thỏa mãn sinh vật, chỉ cần trong sinh hoạt một chút không quan trọng không đáng nói đến chuyện tốt là có thể đủ làm cho bọn họ tâm tình biến hảo, tỉ như sáng sủa hảo thời tiết. Nhưng là nàng loại này nhẹ nhàng sung sướng tâm tình vẫn chưa liên tục bao lâu. Lâm sư muội, còn thỉnh ngươi đem ta đồ vật trả lại cho ta. Một đạo không khách khí thậm chí là có vài phần ngự khí trọng giọng nữ vang lên ở phía trước. Tôn sư tỷ, ngươi đang nói thứ gì? Ta nghe không hiểu, ta khi nào cầm ngươi đồ vật? Trả lời nàng là một đạo ôn ôn nhu nhu tràn ngập kinh ngạc thanh âm. Đừng giả ngu. người ta trong lòng biết rõ ràng. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, ngước mắt ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa hai cái nữ tu đang ở tranh chấp không thôi. Bên cạnh chữ một đám tò mò vây xem, xem náo nhiệt, ngoại môn đệ tử. Thấy đám kia rũi dài cổ đầy mặt tò mò vây xem ngoại môn đệ tử nhóm, Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà chịu khoe miệng, nghĩ thầm bắt quái quả nhiên là bản tính của nhân loại, liền tính là tu tiên cũng không đổi được. Tuy theo, nàng ánh mắt cũng hướng tới kia hai cái tranh chấp không thôi nữ tu nhìn lại, đã thấy rõ kia hai nàng tu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan trong mắt hiện lên một đạo hơi kinh ngạc thần xác thật đúng là xảo. Này hai người nàng đều nhận thức, đang ở tranh chấp chung hai vị nữ tu, vị kia hùng hổ dọa người phải đối phó trả lại nàng đồ vật đúng là này tòa ngoại phong thủ tọa con gái duy nhất tôn tiêu vân, mà một vị khác thanh em ôn ôn nhu nhu nhìn qua rất là vô tội nữ tu đúng là Lâm sư Nguyệt. Nguyễn Minh An Không hổ là nữ chủ, này làm sự năng lực không phải giống nhau cường. Nào đều có thể gặp gỡ nàng. Xuất phát từ tò mò. Nguyễn Minh Nhan trong lúc nhất thời cũng vẫn chưa vội vã rời đi, mà là tiếp tục nhìn đi xuống. Bát quái là nhân loại bản chất, không sai. Tôn Tiêu Vân vẻ mặt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm trước mặt đầy mặt vô tội ôn ôn nhu nhu Lâm Sương Nguyệt, ngữ khí cường ngạnh nói, ta không tiêu công phu đổi người diễn trò, vật quy nguyên chủ, cầm ta hiện tại cho ta còn tới. Tôn Sư Tỷ, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Sương Nguyệt đầy mặt bất đắc dĩ nói. vẻ mặt ta gì cũng không biết gì cũng không có làm vô tội hảo tính tình bộ dáng nàng như thế ôn nhu không có tính tình nén giận bộ dáng có vẻ đối diện tôn tiêu vân rất là kiêu căng khinh người ngang ngược vô lý tôn tiêu vân nghe vậy tức khắc cười lạnh một tiếng yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao ngươi mấy ngày trước tại ngoại môn đại bỉ dùng quá kim diễm linh xà kiếm trận đây là cha ta vì ta tự mình chế tạo là ta đồ vật nàng ở ta đồ vật bốn chữ thượng cắn trọng âm Ánh mắt lánh trầm nhìn chằm chằm nàng. Lâm Sương Nguyệt nghe xong đầy mặt kinh ngạc, đây là Liên sư huynh đưa ta. Không sai. Một người mặc màu tím nhạt kiếm bảo nam tu đột nhiên vọt tiến vào, che ở Lâm Sương Nguyệt trước mặt, tuấn lãng khuôn mặt thượng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm phía trước Tôn Tiêu Vân, miệng lưỡi nghiêm khắc nói, là ta đưa cho nàng, cùng nàng không quan hệ, ngươi nếu là có ý kiến tìm ta đó là, hà tất khó xử Lâm sư muội. A. Tôn Thiêu Vân nghe vậy tức khắc cười lạnh một tiếng, chỉ vào trước mặt đột nhiên sông tới che chở lâm Sương Nguyệt Liên Sư Huynh chính là một trận chửi ầm lên. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới, đảo cũng hảo, đỡ phải ta đi lại đi tìm ngươi. Liên tiến ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Lấy ta đồ vật đi thảo nữ nhân khác niềm vui, ngươi đem kiếm trận của ta đưa cho nữ nhân này thời điểm, nàng biết đây là ngươi từ ta nơi này lừa đi sao. Tôn Thiêu Vân đối với hắn một trận châm trọc niệm ai? Nga, đương nhiên, nàng đương nhiên biết. Rốt cuộc, nàng chính là bị ta này Kim Diễm Linh xà kiếm trận cấp đã cứu một mạng. Hiện tại tới cấp ta làm bộ vô tội trong sạch, cái gì cũng không biết, Phi. Người tự mình tin sao? Là người mất trí nhớ, vẫn là khi ta mất trí nhớ. Tôn Thiêu Vân không lưu tình chút nào phun xong rồi nam phụ nữ, nàng đối với Lâm Sương Nguyệt Thiệt tỉnh thực lòng nói. ngươi cũng thật mặt dày vô sỉ a. Lâm Sương Nguyệt Như là không dự đoán được nàng có thể như vậy cái gì đều ra bên ngoài nói, trên mặt thần sắc tức khắc một trận thanh một trận bạch, bốn phía truyền đến ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ làm trên mặt nàng một trận nang kham, nàng há miệng thở dốc, đối với trước mặt Tôn Tiêu Vân nói, "Tôn sư tỷ ngươi hiểu lầm." "Ta hiểu lầm?" Tôn Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, "Hiểu lầm cái gì?" "Kiếm trận là liên sư huynh đưa ta." Ta vô pháp từ chối cô phụ hắn một phen hảo tâm, liền nhận lấy. Lâm Sương Nguyệt vì chính mình biện giải nói. Đúng vậy, là ta đưa nàng. Che ở Lâm Sương Nguyệt trước người liên tiến nghe vậy lập tức nói, cùng nàng không quan hệ, ngươi nếu là muốn tìm người hết giận, tìm ta đó là vì liên lụy vô tội người. Tôn tiêu vân quả thực phải bị bọn họ này đối cầu nam nữ cấp khí cười, nữ hư nam xuẩn, liên tiến, ta trước kiếp như thế nào không phát hiện ngươi như vậy xuẩn. Ngươi đôi mắt bị mù sao, nhìn như vậy cái mặt hàng. Nàng mắng xong liên tiến lúc sau, quay đầu đối với lâm sương nguyệt không khách khí nói, thiếu tới ngươi này một bộ, ngươi hống hống liên tiến cái kia ngu xuẩn cũng liền thôi, ta nhưng không ăn ngươi này bộ. Ngươi phạm là có điểm cảm thấy thẹn cùng chính trực cũng làm không ra bực này đoạt người đồ vật sự tình, ngươi này không phải lần đầu tiên như vậy làm đi. Tôn tiêu vân ngữ khí trào phung nói, ngươi thật đúng là đoạt người đồ vật đoạt thói quen. Thấy cái gì thứ tốt đều muốn, không từ thủ đoạn cũng muốn làm ra. Lâm Sương Nguyệt bị nàng lời này nói sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt cũng trầm vài phần, ngữ khí ngạnh vài phần nói, Tôn Sư tỷ, tuy ta không bằng ngươi thế đại, nhưng cũng không phải tùy ý nhưng nhậm người khinh nhục bôi nhỏ. Bôi nhỏ? Ta nơi nào bôi nhỏ? Ta vừa mới theo như lời nhưng có nửa câu giả dối. Đến nỗi khi dễ, ha ha, không dám, không dám, ai dám khi dễ ngươi? Không phát hiện liên tiến kia phó tùy thời muốn nhào lên tới giết chết ta biểu tình sao. Hắn cũng thật tiên đồ, lừa nhà mình sư muội đồ vật cầm đi đưa người ngoài, còn trái lại tính cả người ngoài cùng nhau đối phó nhà mình sư muội Tôn tiêu vân này há mồm độc chút nào không cho này hai người lưu tình mặt. Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến bị nàng châm chọc nghĩa mai trên mặt trong sạch một mảnh, nan khăm thực. Cuối cùng, liên tiến ăn nói khép nép hống nàng nói, sư muội có chuyện gì chúng ta trở về nói. hà tất bên ngoài nháo đến khó coi như vậy làm người nhìn ta chê cười đi chê cười ai chê cười ta bọn họ chê cười đều là các ngươi a không biết xấu hổ chính là các ngươi lại không phải ta ta có gì sợ quá tôn Thiêu vân đối với bọn họ buồn cười nói các ngươi đều không biết xấu hổ như thế nào còn sợ người khác chê cười thấy nàng như thế không nói tình cảm liên tiến trên mặt biểu tình cũng âm trầm đi xuống ánh mắt không tốt nhìn nàng sư muội Ngươi thật sự phải làm đến như vậy tuyệt sao? Làm tuyệt chính là các ngươi, ta chỉ là phải về ta đổ vật có sai sao? Tôn Tiêu Vân hỏi ngược lại. Nhìn bốn phía ngoại môn đệ tử trên mặt càng ngày càng nhẹ coi cười nhạo biểu tình cùng ánh mắt, lâm Sương nguyệt trong lòng càng thêm nan kham cùng thầm hận, hận cực kỳ. Nàng ánh mắt mọi nơi vừa chuyển, thấy phía trước đứng một bộ màu xanh lá đạo bảo xa xa độc lập Nguyễn Minh An, tức khắc ánh mắt sáng lên, như là tìm được cứu tinh giống nhau. Ra tiếng kêu lên, Nguyễn Sư Thúc. Đột nhiên bị gọi vào tên Nguyễn Minh an Đầu năm nay, An Dưa cũng có nguy hiểm. Hơi có vô ý, đã bị lan đến cá trong chậu. Theo Lâm Sương Nguyệt tiếng kêu, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phía trước Nguyễn Minh an Nguyễn Sư Thúc. Lâm Sương Nguyệt bước nhanh hướng tới Nguyễn Minh Nhan đi đến, đi vào nàng trước mặt, biểu tình nôn nóng nhìn nàng, ngự khí vô tội lại có thể liên nói, tôn sư tỷ đối ta có hiểu lầm. Nàng không chịu nghe ta giải thích, còn thỉnh ngài vì ta hướng nàng cầu tình. Nguyễn Minh An, Nàng đầu góc không thành vấn đề đi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm dai nói, nếu là ngươi cùng tôn sư điệt có hiểu lầm, kia tự nhiên ngươi đi cùng nàng giải thích, tìm ta cũng vô dụng, ta lại không thể thế ngươi giải thích. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói câu, ta chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không biết, không nên tùy tiện mở miệng. Lâm Sương Nguyệt Lâm Sương Nguyệt ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, ngay sau đó lập tức lại thay một bộ lã trá trực khóc biểu tình, chính là tôn sư tỷ không nghe ta giải thích. Ngươi hảo hảo nói tiếng người liền có thể. Nguyễn Minh Nhăn nói. Lâm Sương Nguyệt. Phúc. Bên cạnh tôn tiêu vân nghe vậy tức khắc phụt một tiếng, cười. Liên tiến thấy Lâm Sương Nguyệt như vậy một bộ ủy khuất muốn khóc bộ dáng, lập tức trong lòng liền không thoải mái. Hắn đứng ra đối với Nguyễn Minh Nhàn ngự khí chỉ trích nói. Nguyễn Sư Thúc. Ngươi đừng nghe một chút lâm sư mụn nói, mà không phải không hỏi xanh đỏ đèn trắng cửa trách với nàng. Nguyễn Minh Nhan. Nàng suy nghĩ, nàng vừa rồi nửa câu lời nói nặng cũng chưa nói đi, cửa trách. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc lời, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía đứng vây xem ngoại môn đệ tử nhóm liếc mắt một cái, dương giọng hỏi, các ngươi có từng nghe thấy ta vừa mới cửa trách lâm sư điệt sao? Bị hỏi ngoại môn đệ tử nhóm sôi nổi mở miệng nói, không có. Chưa từng. Chuyện không có thật. Liên sư huynh đây mới là bôi nhỏ, bắt nước bẩn đi, hắn có phải hay không có đầu vóc có tật sâu a Bốn phía ngoại môn đệ tử nhóm tức khắc nhỏ giọng nói, không phân xanh đỏ đèn trắng oan uổng người chính là hắn đi. Nguyễn Minh nhan thở dài, nhìn trước mặt liên tiến cùng lầm sương nguyện nói, ta buồn không muốn nhúng tay các ngươi đệ tử chi gian sự tình, bất quá nếu các ngươi đều tìm được ta trên đầu, muốn ta vì các ngươi làm chủ, ta đây tạm thời liền hỏi với hỏi. Nàng ánh mắt nhìn quét trước mặt Tôn Tiêu Vân, liên tiến cùng Lâm Sương Nguyệt, trầm giọng hỏi: "Ai có thể nói cho ta sự tình nguyên do?" Lâm Sương Nguyệt nhìn nàng bộ dáng này, không biết vì sao trong lòng kinh hãi, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng. Nàng bên cạnh liên tiến há mồm nói: "Là ta mượn Tôn sư muội kiếm trận, sau đó đem nó đưa cho Lâm sư muội, kết quả Tôn sư muội biết sau không thuận theo không buông tha tìm Lâm sư muội phiền thoái. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tôn Tiêu Vân. Ngươi đối này có gì muốn nói?" Tôn Tiêu Vân lập tức nói, "Liên sư huynh Triều ta mượn kiếm trận thời điểm, nói được rõ ràng là hắn muốn ở đệ tử đại bỉ thượng dùng kiếm trận này, hướng ta mượn mấy ngày, ta suy nghĩ đều là đồng môn sư huynh muội liền mượn hắn, ai ngờ hắn quay đầu liền cầm đi đưa cho Lâm sư muội, đây là ta đổ vật đi." Tới với Lâm sư muội, nàng rõ ràng biết này kiếm trận là của ta, nàng từng bị ta dùng kiếm trận này đã cứu. Lại vẫn là nhận lấy liên sư huynh đưa nàng kiếm trận của ta, nếu nói vô tội chẳng phải buồn cười. Tôn Tiêu Vân cười lạnh nói, ta cũng chưa đối nàng làm cái gì, chỉ là phải về ta đồ vật, nàng như thế nào liền một bộ vô tội đáng thương rất giống là ta ở khi dễ nàng bộ dáng cho ai xem đâu. Lâm Sương Nguyệt nghe vậy cũng lập tức nói, không phải, không phải như thế, ta không ý tứ này, chỉ là liên sư huynh thịnh tình không thể chối từ, cho nên ta mới nhận lấy. Ta cho rằng này kiếm trận là liên sư huynh có thể làm chủ. Hắn có thể làm chủ cái giám. Ngươi như thế nào không tới hỏi một chút ta. Thôn Tiêu Vân lập tức chất vấn nói. Lâm Sư Nguyệt. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn bọn họ ba người, chấm ngâm hạ. Sau đó nói, ta phi các ngươi sư trưởng cũng phi chấp pháp giả. Không nên đối với các ngươi ba người thị phi làm ra quyết đoán. Các ngươi thả theo ta đi giới luật đường một chuyến. Giao từ giới luật đường tới xử trí đi. Lâm Sư Nguyệt. Liên Tiến. Lâm Sương Nguyệt sắc mặt xoát một chút trắng, Liên Tiến biểu tình cũng đẹp không đến nào đi. Bọn họ hoàn toàn không dự đoán được Nguyễn Minh Nhan sẽ làm như vậy, mọi việc vào giới luật đường liền không giống nhau, không nháo đến giới luật đường nhiều lắm chính là đồng môn chi gian tranh chấp, nhưng là nháo thượng giới luật đường nhưng chính là từ nghiêm xử lý dựa theo môn quy giới luật tới phán. Vô luận là Lâm Sương Nguyệt cùng Liên Tiến đều ý thức được, bọn họ. Chọc phải đại sự. Nguyễn Minh An, ai? Các ngươi hảo phiền thoại Nga, vạn nhất bôi nhỏ ta bao che thiên vị, vẫn là giao cho giới luật đường đi chấp pháp đi. Chương 111 Tương so với Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến đột biến sắc mặt, Tôn tiêu Vân còn lại là vỗ tay cười nói, Nguyễn Sư Thúc Anh Minh. Nên như vậy, chúng ta đi giới luật đường, thỉnh giới luật đường người quyết định. tả hữu làm hạ bực này đạo đức bại hoại vô sỉ sự tình người không phải nàng, nàng đúng lý hợp tình thảo muốn chính mình đồ vật, vì sao phải trột dạng. Lâm Sương Nguyệt sắc mặt khó coi, rốt cuộc duy trì không được kia phó văn nhã nhu nhược vô tội chi tư, nàng đối với trước mặt Nguyễn Minh nhan thấp giọng cầu xin nói, Nguyễn Sư Thúc, không cần thiết đem sự tình nháo đến như vậy lại đi, bất quá chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi. Nàng cắn chặt răng, nhẫn tâm nói, ta đem kiếm trận còn cấp tôn sư tỷ chính là. Một bên tôn tiêu vân nghe vậy tức khắc tạc, mới vừa bình đi xuống lửa giận tạch một chút lại bị bậc lửa, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là trả ta? Này vốn dĩ chính là ta đồ vật hảo sao? Đừng lộ ra này phó giống như ta khi dễ bộ dáng của ngươi, ta mới là người bị hại sao? Tôn Thiêu Vân thật là phải bị nàng vô sỉ cấp khí cười, ta không đi giới luật đường trạng cáo các ngươi hai người liên hợp hành gạt ta phát bảo, đã thực nhân tử, ngươi còn trả đũa, rất giống là ta khi dễ ngươi giống nhau. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng một cái, nghĩ thẩm tôn sư điệt thật đúng là giang. này suy một ra ba bản lĩnh lợi hại, nàng mới đưa ra muốn đi tìm giới luật đường quyết định, tôn tiêu vân là có thể nghĩ đến đi trạng cáo bọn họ liên hợp hành lừa, này muốn cho nàng đi trạng tố cáo, kia việc này tính chất liền không giống nhau, từ đạo đức mặt bay lên đến tội phạm hình sự tội, nàng có thể nghĩ đến điểm này, lâm sương nguyệt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vừa nghe thấy tôn tiêu vân như vậy nói, lâm sương nguyệt trên mặt thần sắc đột biến, càng thêm khó coi, trong mắt thậm chí hiện lên vài phần kinh sợ. Tuyệt không có thể làm nàng đi chẳng cáo. Nếu thật sự bị nàng đi trạng cáo bọn họ liên hợp hành lừa nói, kia nàng này trên người ô danh liền rửa không sạch, lâm Sương nguyệt trong lòng hối hận cực kỳ. Lúc trước nàng liền không nên bởi vì kiến thức quá kim diễm linh xà kiếm trận uy lực lúc sau, liền trong lòng nổi lên ý, nghĩ nếu là có kiếm trận này kia nhất định có thể tại ngoại môn đệ tử đại bỉ trung gia tăng thắng lợi hy vọng. cho nên mới sẽ ở liên tiến trước mặt năm lần bảy lượt nhắc tới tôn tiêu vân kim diễm linh xà kiếm trợ, nàng. Chẳng qua là ở liên tiến bên thai nhiều lời vài lần, ai, ngoại môn đệ tử nhân tài đông đúc, tàng long hoa hổ, nói vậy ngoại môn đại bị tất nhiên là kịch liệt vạn phần, ta thực lực thấp kém cũng vô pháp bảo bản thân cũng không biết có không may mắn đạt được tam cảnh đại hội tham gia thi đấu tư cách. Lâm Sương Nguyệt đầy mặt lo lắng sốt ruột nói, thần xác hạ xuống lại lo lắng, theo sau lại nói, Nếu là ta cũng có thể giống tôn sư tỷ như vậy có cái yêu thương nàng sư phụ, cho nàng pháp bảo bản thân liền hảo. Nàng đầy mặt hâm mộ, tôn sư tỷ kim diễm linh xà kiếm trận cũng thật lợi hại a Liên tiếng nghe vậy lập tức an ủi nàng nói, ngươi cũng đã bái đoạn kiếm quân vi sư, không cần hâm mộ người khác. Nghe hắn lời này, lâm Sương nguyệt trên mặt thần sắc càng thêm hạ xuống, nàng than nhẹ một hơi đầy mặt ưu sầu, liên sư huynh có điều không biết, sư tôn hắn. hắn đối ta có điều hiểu lầm bất mãn không nói gạt người tự mình bái sư tới nay hắn vẫn luôn đối ta không nóng không lạnh thật là làm ta không biết nên như thế nào cho phải liên tiến nghe vậy thấy nàng mặt ủ mày trao thần sắc sầu bi trong lòng không khỏi mà thường tiếc nổi lên an ủi nàng nói lâu ngày thấy lòng người đoạn kiếm quân sớm hay muộn sẽ minh bạch người. hy vọng đi lâm sương nguyệt như cũ tâm tình không được tốt nói liên tiến nhìn nàng này phó ưu sầu không triển bộ dáng Trong lòng tức khắc vừa động, tôn sư mội nàng dù sao pháp bảo nhiều hơn không kém kia một cái kiếm trận, không bằng tiến đến đem nó mượn tới tạm thời cấp lâm sư mội dùng một chút, trợ lâm sư mội vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nghĩ đến đây, liên tiến đối diện trước lâm sương nguyệt càng thêm thương tiếc, đồng nhân bất đồng mệnh, ở hắn xem ra lâm sư mội nơi trốn đều hảo chính là có hại ở không cái hảo xuất thân không chỗ dựa. Xa không bằng lâm sư muội tôn sư muội lại bởi vì có cái hảo cha nơi trốn để ép lâm sư muội một đầu, giống lần này ngoại môn đại bỉ, sư tôn hắn tất nhiên sẽ mọi việc đều vì tôn sư muội suy xét hảo. Tôn Tiêu Vân cùng liên tiến sư xuất đồng môn, hai người đều là ngoại phong phong chủ tôn văn thượng đồ đệ, mà tôn Tiêu Vân càng là tôn văn thượng con gái duy nhất, tôn văn thượng nghĩ người ngoài tổng không bằng chính mình đối nữ nhi để bụng, đơn giản thu con gái duy nhất làm đồ đệ, tự mình dạy dỗ. Hắn cũng không cầu Tôn Tiêu Vân có bao nhiêu đại tiền đồ, cho nên trừ nàng ở ngoài còn thu vài cái đồ đệ tới truyền thừa yê bác, liên tiến đó là hắn thủ đồ. Cho nên Tôn Tiêu Vân cùng liên tiến quan hệ vẫn luôn không tồi, rốt cuộc sư xuất đồng môn, tự không thể so người ngoài. Cũng mới có sau lại liên tiến chiều nàng mượn kim diễm linh xà kiếm trận, nàng không chút nghĩ ngợi liền mượn cho hắn. Đương nhiên liên tiến cũng ẩn giấu tâm nhãn, không nói thẳng là muốn mượn đi cấp lâm xương nguyện dùng. Chỉ là nói vì kế tiếp ngoại môn đại Bỉ làm chuẩn bị Cần mượn sư mội kim diễm linh xà kiếm trận dùng một chút Tôn Tiêu Vân vẫn chưa nghĩ nhiều Hai lời chưa nói liền mượn cho hắn Nhà mình sư huynh yêu cầu mượn pháp bảo dùng một chút nàng cái này Sư mội lại há có thể keo kiệt Kết quả không nghĩ tới Nàng lúc này mới đem kim diễm linh xà kiếm trận mượn cho Liên Tiến Liên Tiến quay đầu liền cầm nó đi cấp lâm xương nguyệt xung xoe Tại ngoại môn đại bị thượng Tôn Tiêu Vân thấy Lâm Sương Nguyệt dùng nàng Kim Diễm Linh xà trận đại sát tứ phương thế không thể đỡ, trực tiếp nhảy vào trận chung kết, dù chưa lấy được trước mười hảo thứ tự, nhưng cũng bắt được tam cảnh đại hội vào bản tư cách, lập tức khí tạc. Lúc này mới có hôm nay Tôn Tiêu Vân hướng Lâm Sương Nguyệt thảo muốn nàng Kim Diễm Linh xà kiếm trận việc. Đến nỗi vì sao liên tiến mới đầu chỉ là tính toán mượn Tôn Tiêu Vân Kim Diễm Linh xà kiếm trận cấp Lâm Sương Nguyệt tạm dùng. ngoại hạng môn đệ tử đại bỉ sau khi chấm dứt liền còn trở về cấp tôn tiêu vân kết quả cũng không bên dưới mai cho đến hiện tại kim diễm linh xà kiếm trận còn như cũ ở lâm sương nguyệt trong tay còn lại là bởi vì mỗi lần đương liên tiến tưởng há mồm hướng lâm sương nguyệt đề cập chuyện này thời điểm lâm sương nguyệt đều sẽ đầy mặt cảm kích đối hắn nói này kim diễm linh xà kiếm trận quả nhiên lợi hại nếu vô nó ta nói vậy không dễ dàng như vậy bắt được tam cảnh đại hội tham gia thi đấu tư cách ít nhiều liên sư huynh quá cảm tạ ngươi nàng nâng lên đôi mắt ba quan doanh doanh nhìn hắn ngự tiểu yên nhiên nói nếu vô liên sư huynh tương trợ ta thật không hiểu phải làm gì cho đúng kế tiếp tam cảnh đại bỉ ta cũng càng có tin tưởng liên tiến nhìn nàng tràn ngập cảm kích tín nhiệm cùng ỉ lại ánh mắt tức khắc nói cái gì cũng nói không nên lời loại này thời điểm hắn như thế nào khai được khẩu đơn giản liền dứt khoát liền cái gì đều không nói dù sao tôn sư muội cũng thúc giục hắn còn thả lại kéo dài mấy ngày chờ đến tam cảnh đại hội kết thúc lại trả lại nàng đi. Mà từ ngày ấy ngoại môn đệ tử đại bỉ thượng thấy bị liên tiến mượn đi tạm dùng nàng kim diễm linh xà kiếm trận kết quả dừng ở lâm sương nguyệt trong tay. Đương trưởng khí tạc tôn tiêu vân vẫn luôn chờ liên tiến cho nàng một lời giải thích. Kết quả chờ mãi chờ mãi không chờ tới liên tiến giải thích, liền trả lại kiếm trận sự tình hắn cũng im bặt không nhắc tới. Tôn tiêu vân tức khắc nhịn không nổi nữa. Vừa vặn hôm nay nội môn đỉnh đỉnh đại danh nguyễn chân nhân tiến đến giảng đạo. Tôn tiêu vân. tâm hướng tới nguyễn minh an liền đi nghe nói gặp gỡ đồng dạng tiến đến nghe nói lâm sương nguyệt giảng đạo khóa thượng tôn tiêu vân vẫn luôn ẩn nhận không phát chờ đến giảng đạo sau khi chấm dứt nàng liền không hề kiềm chế trực tiếp tìm tới lâm sương nguyệt dối nàng tuyệt không có thể lương beo thượng hành lừa cái này ô danh lâm sương nguyệt thầm hạ quyết tâm nàng lập tức nâng lên đôi mắt lã trá trước khóc đầy mặt không thể tin tưởng nhìn trước mặt tôn tiêu vân tôn sư tỷ nguyễn như thế nào có thể nghĩ như vậy ta ta là kia chờ bị ổi người sao Liên tính ta không bằng tôn sư tỷ xuất thân bất phàm nhưng ta cũng là có cốt khí cùng tôn nghiêm người tuyệt không sẽ làm ra bực này bị ổi việc lâm sương nguyệt đầy mặt thiết cốt tranh tranh không cam lòng chịu nhục biểu tình một bên liên tiến thấy thế đau lòng cực kỳ đối với tôn tiêu vân lửa giận bừng bừng phân chấn mạnh mẽ áp chế hướng tới nàng gầm nhẹ nói ngươi đừng quá mức mắt thấy này ba người lại muốn nháo lên nguyễn minh nhan đúng lúc ra tiếng nói Được rồi, thị phi hắc bạch tới rồi giới luật đường chỉ có định luận, các ngươi khắc khẩu cũng vô dụng." Nàng ánh mắt nhìn đáng thương vô tội không cam lòng chịu nhục Lâm xương Nguyệt cùng lửa giận bừng bừng phân chấn chỉ trích Tôn Tiêu Vân liên tiến, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Đừng làm sư đệ sư muội nhìn chê cười." Lâm xương Nguyệt cùng liên tiến bị nàng như vậy với nhắc nhở, tức khắc hô hấp cứng lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía không biết đã tụ tập đứng đầy người, mênh mông một mảnh đám người. tất cả mọi người ánh mắt nhìn bọn họ chỉ chỉ trò trỏ thấp giọng chỗ ngữ ý thức được điểm này lâm sương nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng hô hấp lập tức dồn dập vài cái nàng giấu ở trong tay háo tay gắt gao mà nắm chặt móng tay thật sâu mà lâm vào ra thịt mới làm nàng bảo trì thần trí thanh tỉnh không đến mức ngất qua đi việc này không thể lại nháo đại đi xuống không thể lại làm người chế dễ ước lâm sương nguyệt trong lòng quyết đoán làm ra quyết định lấy hay bỏ Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh an tái nhợt tú mị khuôn mặt thượng mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, đối với Nguyễn Minh Nhan thấp giọng nói, vậy làm phiền Nguyễn Trân Nhân, còn thỉnh Nguyễn Trân Nhân phía trước dẫn đường. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nhìn nàng một cái, trong lòng đối nàng xem trọng vài phần, không hổ là nữ chủ, có tâm cơ thủ đoạn, cũng đủ quyết đoán, cân nhắc lợi và hại lúc sau nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Đi theo ta đi. Nàng đối tôn tiêu vân. Liên tiến cùng Lâm Sương Nguyệt ba người nói. Sau đó ba người đi theo Nguyễn Minh Nhan tiến đến giới luật đường. An dưa ăn đến vui vẻ vô cùng ngoại môn đệ tử nhóm, nhìn chân dài chạy dưa, do dự hạ, sau đó không chút do dự theo đi lên, An dưa ăn đến một nửa dưa chạy người làm việc. Đương nhiên là đi theo dưa đi ăn dư lại một nửa a. Đi ở phía trước Nguyễn Minh Nhan dư quang thoáng nhìn phía sau đi theo kia thật dài một chuôi ăn dưa còn chúng, tức khắc chịu hạ khỏe miệng. Đây là kiểu gì chấp nhất an dưa tinh thần. Giới luật đường Nguyễn Minh Nhan mang theo tôn tiêu vân, Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến vừa đến giới luật đường, liền ở giới luật đường cổng lớn gặp gỡ một bộ huyền hắc theo ám kim đạo bảo giới luật đường chấp trưởng giả ân huyền cụ. Xem hắn bộ dáng này như là muốn đi ra ngoài, ở cổng lớn đụng phải tiến đến Nguyễn Minh Nhan lúc sau, ân huyền cụ cũng không vội mà rời đi, hắn liếc liếc mắt một cái Nguyễn Minh Nhan phía sau đi theo đám kia cái đuôi nhỏ Sau đó thu hồi ánh mắt, đen nhánh nặng nghề đôi mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh an ý bảo nàng hỏi, sao lại thế này? Thấy ân huyền cụ, Nguyễn Minh Nhan phía sau đi theo đám kia cái đôi nhỏ nhóm, tức khắc im tiếng đại khí cũng không dám xuyến một chút, trong lòng thầm kêu tao, như thế nào không biết sao xui xẻo đụng phải ân đạo quân. Ân đạo quân chính là nhất nghiêm khắc hà khắc bất quá người, giới luật đường vốn chính là nghiêm hình trọng trường, đi vào ít nhất đến lột ra mới có thể ra tới. Mà làm giới luật đường chấp trưởng giả ân đạo quân càng là đáy mắt không chấp nhận được hạt cát, giới luật đường ở hắn chấp trưởng hạ thành thuộc sơn kiếm phái mọi người nhất không nghĩ giao tiếp địa phương, nghe tiếng sợ vỡ mật. Bất quá thân là giới luật đường chấp trưởng giả ân đạo quân xưa nay bận rộn, phi đại sự đại ác kinh động không được hắn, kết quả lần này cư nhiên như vậy xảo bị bọn họ ở giới luật đường cổng lớn đụng phải, hơn nữa ân đạo quân còn rừng. Hắn không ngừng dừng, còn hỏi đến. Muốn xong? Lâm Sư mội cùng liên sư huynh muốn xong có lẽ vốn dĩ không cần xong nhưng là dừng ở ân đạo quân trong tay bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Tức khắc, đám kia theo kịp van dưa vây xem ngoại môn đệ tử nhóm tức khắc cho phía trước Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến một cái thương hại thần sắc, các ngươi số phận cũng thật kém a. Đến nỗi Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến, ở bọn họ thấy ân huyền cụ thời điểm, trực tiếp sắc mặt liền trắng bệnh không có một tia huyết sắc, Lâm Sương Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hai chân mau đứng thẳng không được, nàng ngạnh chống trước ngực một hơi không lộ ra chút nào khác thường, mới không đến nỗi như vậy chật vật. Nàng cương trống, gắng gượng thẳng lưng, không bị bất luận kẻ nào chế dễ ước. Đối mặt thân huyền cú nghi vấn, Nguyễn Minh nhan ngự khí bình tĩnh như thường đem tôn tiêu vân, liên tiến cùng Lâm Sương Nguyệt ba người tranh chấp thân đoán đều khách quan công chính không mang theo chút nào một cái nhân tình cảm. Bình phán trình bày ra, cuối cùng nói, còn thỉnh nhân đạo quân theo lẽ công bằng chấp pháp. quyết định phân biệt rõ. Nghe xong nàng lời nói lúc sau, ân huyền cù ánh mắt nhìn nàng một cái, cho nàng một cái ngươi liền vì điểm này việc nhỏ tới tìm ta. Ánh mắt. Nguyễn Minh Nhan coi như không phát hiện hắn ánh mắt, ngữ khi trầm tĩnh lại hỏi biến, ngài cảm thấy chuyện này nên như thế nào phán định đâu. Ân huyền cù liếc nàng liếc mắt một cái, bất hòa nàng so đo về điểm này tiểu tâm tư, buông tha nàng, chuyến mắt nhìn về phía nàng phía sau tôn tiêu vân, liên tiến cùng lâm Sương Nguyệt. Lâm Sương Nguyệt túi đầu không dám nhìn hắn, Liên Tiến cũng thần sắc kinh sợ thần sắc trắng bệnh, ngay cả Tôn Tiêu Vân cũng trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nàng đối vị này chấp trưởng giới luật đường ân đạo quân kính sợ cực kỳ. Ân huyền cù đem ba người ánh mắt thu hết đáy mắt, hắn chấp trưởng giới luật đường nhiều năm, này những tuổi trẻ các đệ tử trong lòng suy nghĩ cái gì tính toán cái gì, hắn khó có thể không rõ, liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn đầu tiên là nhìn Liên Tiến, ngự khí nhàn nhạt nói, Vụng về như lợn, ý chí không kiên, giam ba câu đã bị người dễ dàng mê hoặc, vào bấy dập mà không tự biết, thị phi chẳng phân biệt, dẫm đạp đồng môn, không biết hối cải. Phạt ngươi quất roi 20 hạ, phạt sao đạo đức kinh cùng sáng suốt kinh 100 lần, có lẽ còn có thể cứu lại hạ. Nguyễn Minh An Miệng hào độc Hơn nửa năm không gặp, ân sư thúc thật đúng là trước sau như một đồng miệng. Liên tiến đầy mặt khuất nhục, ánh mắt không cam lòng không phục, lại không dám nói cái gì. chỉ phải nén giận đáp, là, đệ tử bị phạt. Ân huyền cù ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, đối hắn trong lòng về điểm này không cam lòng ghi hận không để bụng, quay đầu nhìn về phía một khắc bên Lâm Sương Nguyệt, nói, này thân bất chính, này tâm khó lường, quất roi trăm hạ, phạt sao muôn quy giới luật một trăm lần. Lâm Sương Nguyệt buông xuống đầu, cắn chặt môi, buông xuống hạ mí mắt chặn trong mắt ngập trời hận ý cùng khuất nhục. Là, đến nỗi ngươi, Ân huyền cù nhìn về phía tôn tiêu Vân. trở về sao sáng suốt kinh một trăm lần phát triển trí nhớ tôn tiêu vân cái gì ta cũng muốn sao ta là người bị hại a nhưng là nàng không dám kháng nghị nàng nhìn ân huyền cù kia trương tuấn mỹ lanh khốc khuôn mặt nhỏ giọng nói là con lại người sao chép đạo đức kinh mười biến gian đe cảnh cáo ân huyền cù ánh mắt liếc liếc mắt một cái mặt sau đám kia theo tới an dương ngoại môn đệ tử nhóm ngự khí lanh khóc nói ngoại môn đệ tử nhóm Chúng ta là vô tội A. An dưa có nguy hiểm. Cần cẩn thận. Đều tan đi. Ân huyền cù nói. Được đến xá lệnh, này đàn ngoại môn đệ tử nhóm lập tức nhanh chân chạy, là Quay đầu chạy như bay, sợ chạy trốn không đủ mau. Liên tiến cùng lâm sương nguyệt còn lại là không rên một tiếng vào giới luật đường lãnh phạt. Đúng rồi, ngươi đoạt tới đồ vật nhớ rõ còn. Ân huyền cù nhắc nhở một câu nói. Lâm sương nguyệt bước chân một đốn. sau đó xoay người không rên một tiếng lấy ra kim diễm linh xà trận đem này trả lại cho tôn tiêu vân tôn tiêu vân duỗi tay tiếp nhận ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái muốn lanh a một tiếng lại cố kỵ ân huyền cù ở một bên nhìn xuống chưa nói gì lâm sương nguyệt buông xuống đầu không nói một lời xoay người đi rồi chờ bọn họ đi rồi lúc sau ân huyền cù ánh mắt nhìn về phía tôn tiêu vân đột nhiên bị theo dõi tôn tiêu vân tức khắc lòng tràn đầy khẩn trương sợ hãi không biết làm sao ân huyền cù nhìn nàng này phó xuân dạng nhắc nhở nàng nói ngươi tính toán khi nào rời đi ta đây liền đi Thôn tiêu vân lập tức nói sau đó không chút do dự xoay người bay nhanh chạy rất giống là phía sau có ăn thịt người sói đói giống nhau chạy tập mau nguyễn minh an nhìn ngáy mắt thanh không chỉ còn lại có bọn họ hai người nguyễn minh nhan trong lòng tức khắc ám đạo không tốt nàng lập tức cũng tường triệt Trong lòng bắt đầu nghĩ cáo từ lấy cớ, nhưng là còn chưa chờ nàng nghĩ ra được, ân huyền cụ liền ánh mắt nhìn nàng, ngự khí nhàn nhạt hỏi, ngươi tính toán khi nào tới giới luật đường đưa tin? Nguyễn Minh an ta khi nào đáp ứng ngươi muốn tới giới luật đường? mười 112, Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt chờ nàng trả lời ân huyền cụ, nghĩ thầm, nửa năm không thấy ân sư thúc đào người công lực tăng trưởng A. Đều học được kịch bản nàng. mới vừa rồi ân sư thúc lời nói liền phảng phất nàng sớm đã đáp ứng muốn đi giới luật đường nhậm chức giống nhau nhưng là thiên địa chứng giám nàng tại đây sự tình thượng chưa bao giờ tùng quá khẩu hào sao căn bản không có sự tình không tồn tại ân huyền cù đối làm nguyễn minh nhan tiến giới luật đường cùng chấp pháp đường nhậm chức có mê chi chấp nhất ở nguyễn minh nhan trúc cơ tu vi thời điểm liền bám giết không tha đối nàng phát ra vô số lần mời, mỗi một lần đều bị nguyễn minh nhan cự tuyệt là kiếm đạo không hào chơi Vẫn là sợ cá không đủ sảng, một hai phải đi đương cái hàng năm vô giả khắp nơi buôn ba vất vả cần cù chấp pháp xa xúc Ân huyền cù mời Nguyễn Minh Nhan không dưới trăm lần, Nguyễn Minh Nhan cũng cự tuyệt hắn hơn trăm lần, nàng cảm thấy nàng đều có thể đi ra quyển sách gọi là cự tuyệt ân sư thúc một trăm loại lấy cớ. Thả bởi vì cự tuyệt quá nhiều lần, có thể sử dụng lý do đều dùng biến. làm cho nàng sau lại mỗi lần lại cự tuyệt Tân huyền củ thời điểm đều đến phế thật lớn kính mới có thể nghĩ ra tân lý do cự tuyệt càng ngày càng gian nan liền giống như là hiện tại nguyễn minh nhan trong lúc nhất thời khó có thể tìm ra thích hợp cự tuyệt Tân huyền cù lấy cớ mà rõ ràng ân huyền cù cũng không nghĩ cho nàng cự tuyệt cơ hội hắn rèn sắc khi còn nóng gọn gàng dứt khoát nói chọn ngày chi bằng nhỏ ngày liền hôm nay đi vừa lúc ngươi cũng ở chỗ này thuận đường cùng ta đi vào làm cái nhậm trước, lấy giới luật đường chấp pháp giả thân phận lệnh bài ân huyền cù nhìn nàng nói nguyễn minh an ân sư thúc bộ dáng này thật đáng sợ liền phảng phất muốn cưỡng chế bức lương vì sướng giống nhau cho nên nàng hôm nay đây là dê vào miệng cọp tự động đưa tới cửa đi quỷ biết có thể đụng phải hắn ta còn chưa báo cáo sư tôn cho nên thứ ta không thể đáp ứng nàng lập tức mở miệng nói quả quyết cự tuyệt hơn nữa nâng ra khúc tinh hà làm tấm mục. Ân huyền cù đang nghe thấy khúc tinh hà thời điểm, mặt mày hơi hơi túc một chút, sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi nàng nói, ngươi quyết định, chẳng lẽ khúc tinh hà hắn còn có thể can thiệp ngươi ý chí? Sư tôn hắn chưa bao giờ can thiệp ta ý chí, hắn chỉ tôn trọng ta lựa chọn, nhưng là loại này lời nói khẳng định là không thể đối ân huyền cù nói, nếu là nói nàng hôm nay sợ là ra không được này giới luật đường đại môn. Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc nói, sư mệnh khó trái, ta nghe sư tôn. Ân huyền cù ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, thật sự, tự nhiên thật sự. Nguyễn Minh Nhan căng ra đầu đi xuống nói, ta hiểu được. Ân huyền cù nói, Nguyễn Minh Nhan, ngươi Minh bạch cái gì? Nhìn trước mặt ân huyền cù này phó biểu tình, không biết vì sao Nguyễn Minh Nhan trong lòng tức khắc hiện lên khởi dự cảm bất hảo, nàng. Nàng có loại phản phất chơi quá trớn cảm giác, sự tình vượt qua nàng không chế. Sư tôn hắn, hắn lao nhân ra nhất định sẽ hiểu nàng, sẽ không đem nàng cấp bán đi, nhất định sẽ không đi. Chờ Nguyễn Minh nhan từ giới luật đường cổng lớn rời đi thoát thân thời điểm, nàng cả người đều phản phất hư thoát giống nhau. Ân sư thúc thịnh tình thật sự làm người chống đỡ không được, lần sau vẫn là tránh đi giới luật đường, chấp pháp đường bực này ân sư thúc thường xuyên lui tới nơi đi. bằng không liền phải bị bắt lính. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ đương vất vả cần lao tuần tra buôn ba giới luật chấp pháp giả, là một người, ai lại không nghĩ lười biếng đâu. Nguyễn Minh nhan bước chân cấp mau rời đi, cũng phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Xa xa mà, nàng liền thấy phía trước chờ ở nơi đó một bộ màu đỏ váy dài tôn tiêu vân, nàng đứng ở nơi đó phảng phất đang đợi người giống nhau. Nguyễn Sư Thúc Tôn tiêu vân thấy nàng, ra tiếng kêu lên. Nguyễn Minh Nhan đi qua, Tôn Sư Điệt. Nguyễn Sư Thúc, ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi, đó là tưởng cho ngươi nói thanh tạ. Tôn Tiêu Vân nhìn nàng cười ngâm ngâm nói, nàng tuổi so Nguyễn Minh Nhan còn lớn hơn một chút, nhưng là bởi vì Nguyễn Minh Nhan hiện giờ đã là kim đan chân nhân, mà nàng chỉ là cái ngoại môn trúc cơ đệ tử, cho nên chỉ có thể xưng hô vì nàng Sư Thúc. Trước tiên Nguyễn Minh Nhan còn tuổi nhỏ thời điểm, khúc tinh hà tiến đến bái phòng ngoại phong tôn phong chủ thời điểm. có đôi khi sẽ mang lên nàng cùng nhau khi đó lớn tuổi nàng vài tuổi tôn tiêu vân liền sẽ lấy sư tỷ thân phận chiếu cố nàng cho nàng đường ăn mang theo nàng chơi kết quả không nghĩ tới hiện giờ lúc trước cái kia nàng làm bộ uy tiểu sư muội đã thành kim đan chân nhân nàng thấy cũng chỉ có thể cung kính xưng hô một tiếng sư thúc tôn tiêu vân trong lòng thở dài nói người này cùng người a là thực sự có tranh lệnh, so không được không cần nguyễn minh nhan ngữ khí bình tĩnh nói trên mặt nàng thần sắc đạm nhiên ta cái gì cũng chưa làm đều là giới luật đường theo lẽ công bằng chấp pháp tôn tiêu vân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt theo sau cởi nói là đều là bọn họ trừng phạt đúng tội nàng nhìn trước mặt khuôn mặt đoan chính thanh nhã tươi đẹp thần sắc nghiêm nghị chính trực tuổi trẻ tiểu sư thúc nghĩ thầm nguyễn trân nhân cũng thật có ý tứ diệu nhân a khó trách chăng sẽ lệnh kia liên can đại năng thánh nhân khuynh tâm không thôi thoại bản từng không khinh ta nguyễn sư thúc Nàng kêu lên, sau đó thở dài, phi ta muốn cùng Lâm Sương Nguyệt không qua được, thật sự là người này tâm thuật bất chính. Nguyễn Minh nhan nghe vậy xem nàng. Tôn Tiêu Vân tiếp tục đi xuống nói, Lâm Sương Nguyệt một thân nhất sẽ làm bộ làm tịch, trang ngoan giả đáng thương tranh thủ người khác đồng tình, lại lợi dụng nhân tâm uy hiếp giành lích lợi. Ta có một khuê chung bản thân đó là như thế chứ đạo của nàng, nàng cùng Lâm Sương Nguyệt vẫn biết, Lâm Sương Nguyệt mới đầu là cố ý cùng nàng giao hảo. đại quen thuộc lúc sau liền lại nàng trước mặt khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu đáng thương nhiều nghèo nhiều thiếu đan dược linh thạch. Ta kêu bạn thân xuất thân không thấp, không thiếu đan dược linh thạch, thấy nàng khóc đáng thương, liền tiếp tế nàng, từ đan dược linh thạch đến quý trọng thiên tài địa bảo, lại đến pháp bảo linh khí. Lâm Sương Nguyệt không thiếu từ trên người nàng làm ra. Tôn Tiêu Vân nói, sau đó chào một câu, nàng này chiều người dỗi tay tập tính thật đúng là không đổi được. Như thế cũng liền thôi. Nếu chỉ là như vậy, kia nàng đó là một cái tham tự, tuy làm người không mừng đảo cũng chưa tới làm người cùng chi sinh ghét không muốn lui tới chặt đứt can hệ nông nỗi. Tôn Tiêu Vân tiếp tục nói, chân chính làm ta bạn thân cùng chi cắt bảo đoạn nghĩa chính là một khác chuyện, ta bạn thân dục bái đoạn kiếm quân vi sư, nàng phụ thân cùng đoạn kiếm quân có vài phần giao tình, liền mang theo nàng tới cửa bái phòng đoạn kiếm quân, tỏ rõ ý đồ đến. Đoạn kiếm quân nghe nói bọn họ ý đồ đến lúc sau. Vẫn chưa một ngụm đáp ứng cũng chưa cự tuyệt, chỉ là ra một đạo khảo đề cho nàng, nói ngươi nếu là giải ra đề này ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Ta bạn thân mang theo khảo đề trở về lúc sau, liền một lòng ở giải đề. Sau lại, Lâm Sương nguyện thấy hồi lâu không thấy bạn thân, liền chủ động tới cửa đi tìm nàng, ở biết được nàng ngày gần đây ở bận việc cái gì lúc sau, liền bất động thanh sắc hỏi vòng vèo đi rồi khảo đề. Tôn Thiêu Vân nói tới đây không khỏi mà cười lạnh một tiếng. Sau lại, Lâm Sương Nguyệt liền mang theo khảo đề đáp án tiến đến tìm đoạn kiếm quân, hỏi chúng sinh hay không bình đẳng, người hay không không ứng, có thành kiến, những người khác giải khai đoạn kiếm quân khảo đề lúc sau hay không cũng nhưng đã chịu ngang nhau đãi ngộ trở thành hắn đệ tử. Nguyễn Minh An Sau đó nàng liền thành đoạn kiếm quân đệ tử. Tôn Tiêu Vân cười lạnh liên tục, đầy mặt nghiệm mai, tham lam đê tiện không tử thủ đoạn bị ổi người. Nàng không chút nào che giấu chính mình đối Lâm Sương Nguyệt chán ghét cùng căm thù. nàng ngâng lên đôi mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhăn nói, không dối gả sư thúc người nói, ta sở dĩ như thế phẫn hận, trong đó cũng có nguyên do. Ta bản thân sai tin hắn người, bị người đoạt đi rồi bái sư cơ hội, nàng biết Lâm Sương Nguyệt đã bái đoạn kiếm quân vi sư sau như tao xét đánh, vô pháp nhịn xuống khóc lớn một hồi, sai thất cơ hội tốt cùng bị bạn tốt phản bội song trọng đả kích lệnh nàng thống khổ bất kham. Tôn Tiêu Vân nói, nhưng là bạn thân phi kia chờ mềm yếu vô năng tự sa ngã người, một lần đả kích không đủ để đem nàng đánh tan, lần này ngoại môn đệ tử đại bỉ, ta bạn thân đó là hướng về phía lâm sương nguyệt tiền đến, giúp chính diện đánh bại nàng, cùng nàng ganh đua cao thấp. Nghe đến đó, Nguyễn Minh Nhan không sai biệt lắm đoán được sự tình phía sau. Cho nên, Nguyễn Sư thúc ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Tôn Tiêu Vân nhìn Nguyễn Minh Nhan, đầy mặt lệnh băng nói, Khi ta tiến đến vì ta bạn thân trợ trận cố lên, rục xem nàng báo thù rửa hận rửa mối nhục xưa, tại ngoại môn đại bỉ trên lôi đài đánh bại Lâm Sương Nguyệt, kết quả Lâm Sương Nguyệt cầm kiếm trận của ta đi đối phó ta bản thân. Lúc ấy tâm tình của ta đã khó có thể tin lại cảm thấy nan kham. Nàng vẻ mặt khó coi thần sắc, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, may mắn ta bạn thân cuối cùng vẫn là thắng, nếu không, nếu không ta vô pháp tha thứ ta chính mình. Cũng định sẽ không nhẹ tha Lâm Sương Nguyệt cùng liên tiến đôi cậu nam nữ kia. Nếu chỉ là liên tiến lừa gạt nàng, mượn nàng kiếm trận quay đầu cầm đi tặng nữ nhân khác, nàng tuy sẽ không cao hứng nhưng cũng sẽ không như thế sinh khí phẫn nộ. Nàng phẫn nộ chính là, liên tiến biết rõ những việc này, biết rõ Lâm Sương Nguyệt lừa gạt phản bội nàng bản thân, sau lương thọc đao thọc lại tàn nhẫn lại chuẩn, cũng biết rõ nàng cùng nàng bạn thân quan hệ phỉ thiện cảm tình không giống bình thường, lại vẫn làm ra loại sự tình này tới. này đem nàng đặt chỗ nào làm nàng như thế nào đi đối mặt nàng bản thân liên tiến chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hắn làm như vậy sẽ đối nàng tạo thành cái gì hậu quả sao liền không nghĩ tới nàng đến lúc đó gặp mặt lâm cái gì sao đây là nàng thân sư huynh nàng cha tự mình dốc lòng dạy dỗ nhiều năm thủ đồ kết quả liền vì một nữ nhân như thế tính kế nàng đem trí nàng với bất nhân bất nghĩa chi hoàn cảnh nguyễn minh nhan nghe vậy hồi lâu không nói chuyện cuối cùng Nàng ngừng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt thần sắc oán giận bất bình Tôn Tiêu Vân, nói, chúc mừng. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nhạt, chỉ nói này ngắn gọn hai chữ. Tôn Tiêu Vân nghe xong nhìn về phía nàng, trên mặt thần sắc một chút liền bình tĩnh xuống dưới, phúc một tiếng nhịn không được cười, nàng rối tay xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, trên mặt thần sắc một sửa mới vừa rồi phẫn hận lạnh băng, tươi cười nhẹ nhàng sung sướng, đối với trước mặt Nguyễn Minh nhăn nói, cảm ơn sư thúc. Sư thúc ngươi cũng thật hảo. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, nghĩ nghĩ, lại nói bốn chữ, tiếp tục nỗ lực. Ngươi cùng ngươi bạn thân đều giống nhau. Nàng bồi thêm một câu nói. Thôn Tiêu Vân nghe vậy ha ha ha cười nói, ân. Thừa sư thúc cắt ngôn. Ta cũng không biết vì sao phải lưu lại ở chỗ này cố ý chờ sư thúc, chỉ vì hướng ngươi giải thích, hiện tại ngẫm lại có lẽ là bởi vì sư thúc có thể tin đi. Nàng đối với Nguyễn Minh Nhan đầy mặt ý cười. Ngựa khí tràn ngập tin cậy nói, sư thúc sẽ lý giải chúng ta. Cũng không nghĩ làm sư thúc cho rằng ta là tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi bạo tính tình người, nàng ở trong lòng chống nói. Bởi vì tôn tiêu vân, lâm sương nguyệt cùng liên tiến ba người này xảy ra chuyện, chậm trễ thời gian, chờ Nguyễn Minh Nhan trở về thiên ngoại phong thời điểm đều đã buổi chiều. Nàng mới vừa trở về không lâu, liền nên đón một vị khách nhân. Nguyễn Sư muội. Đứng ở ngoài cửa một bộ tùng màu xanh lá đạo bảo trưởng giáo đại sư huynh mục tùng phong nhìn trước mặt mở ra cửa phòng Nguyễn Minh Nhan, cười kêu lên. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, trên mặt thần sắc hơi đốn hạ, sau đó nói, mục sư huynh. Nàng nghĩ thầm hôm nay đây là ngày mấy, đầu tiên là gặp nữ chủ, hiện tại lại gặp nam chủ. Đại khái là bởi vì lúc trước gặp làm người sốt ruột nữ chủ lâm sư nguyệt. cho nên này sẽ Nguyễn Minh Nhan thấy kiếp trước trợ trụ vi ngược vì nữ chủ đào Nguyễn Minh Nhan kim đan nam chủ Mục Tùng Phong, Nguyễn Minh Nhan tâm tình liền có chút không lớn rượu. Bất quá, Nguyễn Minh Nhan trong lòng vẫn là hiểu rõ, trước mặt cái này Mục Tùng Phong không phải kiếp trước cái kia trợ trụ vi ngược vì nữ chủ làm không ít táng tận thiên lương ác sự nam chủ, hắn vẫn là thân gia trong sạch thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo Đại Sư Minh, không thể bởi vì hắn không trải qua sự tình liền giận chó đánh mèo hắn. Ít nhất trước mắt là cái dạng này. Mục sư huynh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, có chuyện gì? Mục Tùng Phong nhìn nàng cười ngâm ngâm nói, Nguyễn Sư muội không mời ta đi vào ngồi xe sao? Nguyễn Minh Nhan nhíu lại hạ mi, nói, xin lỗi, Mục sư huynh, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên không có phương tiện tiếp đáy ngươi. Ngươi có việc nhưng ở chỗ này nói. Nàng nhìn Mục Tùng Phong nói, Mục Tùng Phong đối nàng đuổi khách không cho là đúng, cười cười. Nói, là cái dạng này, Nguyễn Sư muội, có quan hệ với tháng sau tam cảnh đại hội, ngươi vừa rồi từ Bạch Lộc Thư Viện trở về, nói vậy còn chưa tới kịp chuẩn bị. Cho nên, ngươi hay không nguyện ý gia nhập ta đội ngũ đâu. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhăn hỏi. Chương 113 Nguyễn Minh Nhan ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Mục Tùng Phong, hồi lâu lúc sau, khẽ cười một tiếng, hỏi, Mục Sư huynh đội ngũ người còn chưa đầy đủ hết sao? Mục Tùng Phong mặt không đổi sắc nói, Nguyễn Sư Mội tới liền đầy đủ hết. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không tỏ ý kiến, nói, kia chỉ sợ muốn cô phụ Mục Sư Huynh một phen hảo ý, ta sớm đã có đội ngũ. Sau khi nghe xong, Mục Tùng Phong nhữ mi, nhìn nàng nói, như thế đoạn thời gian, Nguyễn Sư Mội muốn gom đủ một chi đội ngũ chỉ sợ không dễ dàng, hà tất bỏ gần tìm xa, mất công. Nguyễn Minh Nhan thở dài một hơi, nói, đúng là bởi vì như vậy. Cho nên ta mới không thể đáp ứng mục sư huynh hảo ý. Ta nếu là đi mục sư huynh đội ngũ, ta đây đội chung người lại nên làm thế nào cho phải. Ta không thể đưa bọn họ ném xuống không để ý tới. Nguyễn sư mội thiện tâm. Mục Tùng Phong cũng thở dài nói, chính là ngươi cũng muốn vì chính mình tính toán. Trước mắt khoảng cách tam cảnh đại hội bắt đầu không đến một tháng. Lúc này chiêu mộ tân đồng đội đúng là việc khó. Nếu chờ tam cảnh đại hội bắt đầu sư mội ngươi kia đội ngũ người còn chưa đầy đủ hết. kia liền không đẹp. nay liền không nhọc mục sư huynh nhọc lòng, ta sẽ nghĩ cách. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, mục sư huynh hảo ý lòng ta lãnh. Mục Tùng Phong thấy nàng thái độ kiên quyết không mềm hóa, như như mày, chưa từ bỏ ý định lại khuyên nhủ, Nguyễn Sư mỗi sao không suy xét thành ý của ta. Ta vẫn luôn vì ngươi giữ lại vị trí thẳng đến ngươi trở về. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, thở dài một hơi, ngự khí bất đắc dĩ nói, liền tính thiêu ta một cái. Mục sư huynh đội ngũ cũng không thiếu người đi. Chính là ta đội ngũ liền không giống nhau, thiếu một cái liền thiếu một cái, ta không thể bỏ xuống những người khác, cô phụ bọn họ tín nhiệm. Mục sư huynh hôm nay nếu chỉ là vì thế sự mà đến, mời trở về đi." Nguyễn Minh Nhăn nói. Mục Tùng Phong nhìn nàng kiên định không hề dao động thần sắc, cùng với hạ đến lệnh đuổi khách, trên mặt thần sắc cũng hơi có chút không mau, nhưng rốt cuộc vẫn là ẩn nhận chưa phát tác, hắn chỉ ngự khi có vài phần lạnh lùng nói. Hy vọng nguyễn sư Mội đến lúc đó đừng hối hận đi. Hắn thở dài, sau đó xoay người rời đi. Nguyễn Minh Nhan đứng ở cửa nhìn hắn rời đi thân ảnh, chuẩn bị đóng cửa lại xoay người vào nhà, nhưng mà còn chưa chờ nàng đóng cửa, liền thấy một bộ hải đường hồng váy dài diêu tinh phong kỳ nhã sư tỷ từ ngoại đi đến. Kỳ sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, ngữ khí hơi có chút kinh ngạc kêu lên, như là để ý ngoại nàng tiến đến giống nhau. Kỳ nhã đến gần đi vào nàng trước mặt. Khẽ cười một tiếng nói, ngươi nơi này hảo sinh náo nhiệt. Trên mặt nàng biểu tình chế nhạo nhìn nàng, ý có điều chỉ. Ngươi đều thấy được a? Nguyễn Minh Nhan nói. Đúng vậy, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa vặn cho ta đuổi kịp như vậy vừa ra. Kỳ Nhan nói, mất công ngươi ý chí kiên quyết cự tuyệt hắn. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt nhìn nàng, hỏi, gì ra lời này? Cũng liền ngươi này nửa năm không ở tông môn nội cho nên không biết. Mục sư huynh đã sớm đã đội ngũ đầy đủ hết, bọn họ tiểu đội đều liên hợp ra nhiệm vụ, bí cảnh thám hiểm rất nhiều lần, lẫn nhau ma hợp không sai biệt lắm. Kỳ Nhã nói, này ở tông môn đều không phải là là cái gì bí mật, hơi thêm lưu ý đều có thể biết. Dứt lời, kỳ Nhã cười một tiếng, cho nên, mục sư huynh cũng là rất có ý tứ, chạy tới mời ngươi nhập đội, chê người gây thủ chuốc oán quá ít sao. Nguyễn Minh An Nàng thở dài nói Này ta nhưng thật ra không biết. Thôi, không nói cái này. Nguyễn Minh Nhan hiện tại cảm thấy mục tùng phong cũng là thực làm người hết muốn ăn, không muốn nhắc lại hắn, kỷ sư tỷ hôm nay tiến đến, là vì chuyện gì. Kỷ nhã cũng không muốn ở sau lưng nhiều lời người nhàn thoại, mới vừa rồi chỉ là nhắc nhở Nguyễn Minh Nhan một câu đỡ phải nàng cái gì cũng không biết mắc Mưu Hiện giờ thấy nàng tách ra để tài liền cũng theo nàng lời nói đi xuống nói. ngươi vừa đi bạch lộc thư viện chính là hơn nửa năm đã lâu không thấy ngươi tưởng ngươi nàng cười nói đêm nay ta cùng vài vị đồng môn sư tỷ mội ở túy tiên lâu định rồi cái nhã tọa nguyễn sư mội nhưng hãnh diện nghe vậy nguyễn minh nhan cũng cười thưởng nào dám không thưởng kia tối nay lão thời gian chỗ cũ xin đợi sư mội đại giá a kỳ nhan nói chờ ta nguyễn minh nhan nói là đêm túy tiên lâu Nguyễn Minh Nhan là cuối cùng một cái đến, chờ nàng đi vào thời điểm, ghế lô nội những người khác đều đã tới rồi. Nàng ánh mắt hướng nội đảo qua, trừ bỏ kỷ nhã, còn có mặt khác hai vị đồng môn, trong đó một cái vẫn là Nguyễn Minh Nhan láo hoan ra Nguyệt Hoa Phong Ngọc Vân Yên Ngọc Sư Tỷ, một cái khác còn lại là Thiên Quyền Phong dịu Giàng Sư Tỷ. Ở nàng đẩy cửa tiến vào lúc sau, trong phòng những người khác sôi nổi ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Kỳ nhã nhìn nàng cười tủm tỉm mở miệng nói, thật đúng là một khắc đều không còn sớm đến, dẫm lên điểm tới. Nguyễn Minh Nhan đi qua, nàng nhìn nhìn chỗ ngồi, sau đó ở Ngọc Vân Yên bên cạnh cái kia không vị ngồi xuống, kỹ sư tỷ lại không phải không biết ta vội. Nàng nói, ra ngoài nửa năm, hiện giờ trở về tích góp một đống sự tình muốn ta đi làm. Ta tự hôm qua trở về lúc sau liền không nghỉ quá. Nguyễn Minh Nhan ngồi xuống lúc sau, thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu có thể nàng thật muốn không màng hình tượng hướng này trên bàn một bò, làm con cá mặn nằm liệt, đáng tiếc không thể, nàng vẫn là sĩ diện hảo sao. Kỳ nhã sư minh nghe vậy tức khắc lời, nàng trêu ghẹo nói, ngươi vội, còn có thể có chúng ta ngọc sư muội vội. Sau khi nghe xong, Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dò hỏi. Kỳ sư tỷ nguyên bản an tĩnh liễm mi ngồi ở nàng bên cạnh Ngọc Vân Yên nghe vậy lập tức nước mắt ánh mắt trừng về phía trước phương kỳ nhã. Bác bảo ngưng lại nàng nói, kỳ nhã mới không ăn nàng nguy hiếp, như vậy chuyện thú vị không nói ra tới liền không thú vị, đến đánh mất nhiều ít lạc thù à. Cho nên, nàng trực tiếp làm lơ ngọc vân yên chừng lại đây ánh mắt, cười tủm tỉm đối với Nguyễn Minh nhan tiếp tục nói, ngọc sư mội này một buổi chiều qua đến thực sự xuất sắc, nàng đầu tiên là cùng người đại xảo một trận, sau đó lại vung tay đánh nhau đánh một trận, một người một mình đấu một đám còn không rơi hạ phong, nào đến kinh động giới luật đường Cuối cùng một đám người đồng thời vào giới luật đường, Ngọc Sư muội bị phạt nhốt lại một ngày, sao chép đạo đức kinh. Nhân ái thiên mười biến. Nguyễn Minh Nhan. Giọng nói của nàng kinh ngạc nói, kia nàng như thế nào còn tại đây? Ngọc Vân Yên bị nàng lời này tức chết, lập tức chừng nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, như thế nào? Ta không thể tại đây. Đương nhiên không phải, chỉ là ngươi không phải bị nhốt lại sao? Nguyễn Minh Nhan chịu hạ khỏe miệng nói. Kỳ nhã trực tiếp bị nàng hai phản ứng làm cho tức lời. Ngồi ở bên kia dịu dàng sư tỷ cũng nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Kia đương nhiên là bởi vì ngọc sư mội đầu thiết một hai phải cùng giới luật đường co kẹ mà cả. Nói nàng hôm nay có việc không thể nhốt lại, muốn quan ngày mai quan. Mặc kệ giới luật đường như thế nào cưỡng mức nàng đều chết cắn không bỏ kiên trì phải rời khỏi. Giới luật đường cũng không biện pháp, đành phải uy hiếp nàng. Nếu là muốn đẩy đến ngày mai, vậy muốn gấp ba trừng phạt. Sau đó A Kỷ Nhã nói liền cảm thấy buồn cười, sau đó Ngọc Sư Mội liền ném xuống một câu gấp ba liền gấp ba, liền không chút do dự xoay người đi rồi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy nhìn Ngọc Vân Yên không chút do dự cũng không quay đầu lại rời đi vị kia giới luật đường Sư huynh, trên mặt tuyệt vọng biểu tình. Giới luật đường khi nào tốt như vậy nói chuyện? Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc nói. Cái này A Kỷ Nhã cười cười nói, tự nhiên là bởi vì Ngọc Sư Mội vốn là vô sai. Nhiều lắm cũng chính là thủ đoạn kịch liệt điểm, bất quá muốn ta nói à, những người đó cũng nên đánh. Chân chính bị phạt chính là một khác đám người, Ngọc Vân Yên cũng chính là bị liên quan tiểu trường đại giới một phen mà thôi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trên mặt thần sắc càng thêm nghi vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Sư tỷ như thế nào cùng người động khởi tay tới? Ngọc Vân Yên tuy rằng nhìn mặt lãnh nhưng là lại cũng không là xấu tính người. càng không phải không nói lý vô duyên vô cớ sẽ cùng người động thủ người. Cái này a? Kỳ Nhã nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhăn nói, còn cùng Nguyễn sư mọi người có chút quan hệ. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng, trên mặt biểu tình viết hoa mê hoặc. Kỳ Nhã trên mặt tươi cười phai nhạt chút, ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ nói, những người đó ở nơi nơi bịa đặt bôi đen Nguyễn sư mọi người, nói người ủy thế hiếm người, toái tinh kiếm tiên cao đổ ủy vào thân phận chèn ép bình thường đệ tử, đoạt người đồ vật. Ngọc sư mỗi nghe bất quá liền cùng bọn họ động khẩu lại động thủ. Nguyễn Minh Nhan Nay quả thực là mê hoặc hành vi đại thưởng, nàng vẻ mặt kỳ quái biểu tình, ta như thế nào không biết ta ủy thế hiếm người. Kinh ai, đoạt lại là ai đồ vật? Trên đời này cư nhiên còn có có thể làm nàng động thủ đoạt đồ vật, Kia đến là cái gì bảo vật ta? Nguyễn Minh Nhan chú ý điểm có điểm thiên. Kỳ nhã bị nàng này phó mê hoặc mờ mịt viết hoa ngộng bức biểu tình làm cho tức lời, cười nói. Còn có thể là cái gì? Còn không phải là Mục Tùng Phong kia chi đội ngũ danh lệch Ai? Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc càng thêm kinh ngạc, ta nhớ rõ ta cự tuyệt không sai đi. Hơn nữa, bọn họ lại là như thế nào biết Mục sư huynh tìm ta? Tổng không phải là Mục Tùng Phong nói ra đi đi, hắn choáng váng mới ra bên ngoài nói a. Này ai lại biết đâu? Kỳ nhã ngữ khí nhàn nhạt nói, tóm lại sự tình chính là như vậy. Những người đó chung một cái là Mục Tùng Phong tiểu đội người, nghe nói Mục Tùng Phong muốn đem nàng đá ra đi đổi người đi vào, người nọ tức giận không cam lòng, cùng thân hữu một đạo khắp nơi bôi đen bịa đặt người, dục đem sự tình náo đại. Người nọ đánh chủ ý thực rõ ràng, sự tình náo thành như thế nông nỗi, liền tính là Mục Tùng Phong thật muốn thay đổi người, cũng không dám thay đổi. Nếu không, Mục Tùng Phong cùng Nguyễn Minh Nhan hai người đều phải chứng thực ỷ thế hiếp người, thất tín bội nghĩa thanh danh. nếu việc này là thật sự kia người này như thế hành vi đảo thật là có thể có lợi ít nhất được đến thực chất thích lợi đến nỗi đắc tội mục tùng phong cùng nguyễn minh an, kia đều là về sau sự tình tam cảnh đại hội trăm năm một lần kỳ ngộ kỳ ngộ thật mạnh vận khí tốt một bước lên trời hai so sánh lấy hay bỏ vừa xem hiểu ngay chỉ là nàng không dự đoán được sự tình là thật sự nhưng là nguyễn minh nhan cự tuyệt mục tùng phong cho nên nàng căn bản không cần thiết như thế Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng sinh khí phẫn nộ đều là có thể lý giải, nhưng là nàng không đi chất vấn mục tùng phong, ngược lại nơi nơi biểu đặt ta đoạt nàng cơ hội, nói ta cậy thế ước hiếp nàng, lại không dám để một câu mục tùng phong tên, cũng là buồn cười. Muốn đổi nàng khuyên lui nàng người lại không phải ta, nói đến cùng nàng còn không phải không dám đắc tội thân là dẫn đầu mục tùng phong, cho nên hướng ta trên người bắt nước bẩn. Nguyễn Minh Nhan cười nhạo một tiếng. Thật đúng là có ý tứ, tâm cơ thủ đoạn toàn xử tại đây mặt trên, nàng muốn đem này phân tâm tư dùng ở tu luyện thượng, nói không chừng đã sớm tu vi đại thành. Nguyễn Minh Nhan càng nghĩ càng cảm thấy không thú vị, những người này à, tiểu tâm tư một cái so một cái nhiều. Nguyên cớ sao đâu? Nàng ngước mắt nhìn trước mặt Kỳ Nhã, tò mò hỏi, sự tình cuối cùng là như thế nào giải quyết? Kỳ Nhã nói, Ngọc Sư Mội nghe nói bọn họ nơi nơi bịa đặt bôi đen ngươi lúc sau. tiến lên đi châm chọc nghĩa mai bọn họ một đốn ngọc sư muội kia tính tình ngươi hiểu được ân ta hiểu nguyễn minh nhan gật đầu nói nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng liền ngọc vân yên kia trường con lý không tha người miệng là như thế nào đem đám kia nhân khí đến thất khiếu bước gói, nổi trận lôi đình ngọc vân yên các ngươi có ý tứ gì ta làm sao vậy ngọc vân yên tức khắc bị các nàng hai người nói cấp tức giận đến sắc mặt đỏ lên lại bởi vì bị kỳ nhã chọc thủng gốc gác ẩn nhận không hảo phát tác. Khí tạc. Đám tiêu người không chút nào ngoài ý muốn bị Ngọc Sư Mội tức giận đến dòng chân, sao bất quá liền động khởi tay tới, đánh nhau rồi. Ngọc Sư Mội lại há là sợ phiền phức người. Việc nhân đức không nhường ai, một con ngựa trước mặt, rút ra kiếm đó là một người hổ đả một đám, vây xem những đệ tử khác nhóm thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng khó có thể xong việc liền đi mời tới giới luật đường người. Kỳ Nha nói, Chấp pháp đường người tới đem Ngọc Sư muội cùng đám kiêng người cùng nhau tất cả đều bắt được giới luật đường. Một cha vừa hỏi, liền đã biết sự tình mọn nguồn, liền phái người đi mời tới Mục Sư Huynh. Do hỏi Mục Sư Huynh nhưng có việc này. Kỳ Nhan nói, sau đó cười một cái, ngước mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi cũng biết Mục Sư Huynh lại như thế nào nói. Hắn nói cũng không việc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lâm trận thay đổi người. Chương 114 bởi vì mục tùng phong phủ nhận nói không có chuyện lạ cho nên đám kia người liền thành địa đặt hãm hại đồng môn giả bị phạt hào thảm mà ngọc sư mỗi bởi vì hành sự xúc động lỗ mãng bị tiểu trường đại giới phạt nhốt lại một ngày phạt sao đạo đức kinh nhân ái thiên mười biến kỳ nhã nói nguyễn minh nhan nghe vậy không khỏi mà trầm mặc mục tùng phong một thân này làm đơn giản hai chữ lợi kỷ từ thật lâu trước kia bắt đầu nàng liền phát hiện Mục Tùng Phong là cái duy ta lợi kỷ người. Thân là thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo Đại sư Minh Mục Tùng Phong, hành sự trầm ổn, thủ đoạn khéo đưa đẩy, tích thủy bất lẩu. Mấy năm nay hắn ở trưởng giáo Đại sư Minh chi vị thượng làm không tồi, không có công lao cũng có khổ lao, cũng vẫn chưa phạm phải cái gì đại sai. Có lẽ là bởi vì không có đề cập ích lợi tương quan đi. Chỉ cần không liên lụy đến Mục Tùng Phong đích lợi, kia hắn đó là trầm ổn đáng tin cậy Đại sư Minh. Nhìn chung lần này Mục Tùng Phong hành vi, Nguyễn Minh Nhan rời đi Tông Môn đi trước Bạch Lộc Thư Viện nửa năm không ở Tông Môn Nội. Mục Tùng Phong đầu tiên là tổ kiến một chi tam cảnh đại hội tiểu đội, thả trải qua thời gian dài ma hợp, lẫn nhau quen thuộc an ý ở Nguyễn Minh Nhan trở về lúc sau. Hắn bất động thanh sắc tìm tới Nguyễn Minh Nhan mời nàng nhập đội, im bặt không nhắc tới hắn đội ngũ kín người việc. Nguyễn Minh Nhan nếu là đáp ứng rồi, hắn liền khuyên lui một cái. Đến lúc đó... Người xấu khẳng định là trên đường trên ngang Nguyễn Minh An, nồi nàng gối, Mục Tùng Phong vẫn là thanh thanh bạch bạch một người. Nếu là Nguyễn Minh Nhan cự tuyệt, hắn coi như làm là vô việc này tình. Tả hữu, cùng hắn không gì quan hệ, hắn vẫn là cái kia trầm ổn đáng tin cậy đại sư huynh. Chỉ là không nghĩ tới ra ngoài ý muốn, không biết là chạy đi đâu lọt gió thanh, là Mục Tùng Phong tiểu đội người biết được việc này, bất cứ giá nào náo loạn một hồi. Đem hắn liên lụy trong đó. Đương nhiên cuối cùng mục tùng phong vẫn là không có việc gì thoát thân, không chịu ảnh hưởng. Nào đến người, cũng coi như cầu nhân đắc nhân đi, có lẽ ở nàng xem ra tình nguyện bị phạt cũng không muốn rời khỏi đội ngũ. Nguyên bản chỉ là đơn giản một chuyện nhỏ, chính là bị bọn họ làm ra nhiều như vậy hoa chiêu tới, Nguyễn Minh Nhan chỉ là ngẫm lại đều thấy bọn họ cảm thấy mệt, bất quá người cắt có bất đồng, có lẽ đối với bọn họ tới nói tinh kế đã phí tổn có thể. mọi chuyện đều theo bản năng đi lựa chọn đối chính mình có lợi nói bất đồng không tương vì mưu nguyễn minh nhan cảm thấy so sánh với dưới ngay thẳng tính tình hỏa bạo ngọc sư tỷ liền muốn đáng yêu nhiều nàng còn thế nàng xuất đầu đâu như vậy nghĩ nguyễn minh nhan liền trên mặt biểu tình mỹ tư tư đối bên cạnh ngọc vân yên nói đa tạ ngọc sư tỷ không nghĩ tới ngọc sư tỷ cư nhiên như thế giữ gìn ta thật là làm ta cảm động không thôi ngọc vân yên Cái gì gọi là không nghĩ tới. Ngọc Vân Yên nhất không quen nhìn Nguyễn Minh Nhan này phó dáng vẻ đắc ý. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta cũng không phải là vì ngươi xuất đầu. Chẳng qua là xem bất quá này đó bịa đặt giả mà thôi. Hôm nay đổi làm là những người khác bị bôi nhỏ hãm hại. Ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nga. Nguyễn Minh Nhan không có gì biểu tình nga thành. Ngọc Vân Yên. Nhìn nàng bộ dáng này càng khí. nhưng là nàng lại không thể phản bác cái gì một cái nga ngăn chặn nàng mặt sau sở hữu lời nói cuối cùng ngọc vân yên chỉ có thể lạnh một khuôn mặt giận dỗi hãy còn uống rượu nguyễn minh nhan nhìn nàng tức giận nga nhưng là không thể phát tác ủy khuất biểu tình trong lòng càng thêm vui sướng cười tủm tỉm tiến đến nàng trước mặt cho nàng tính rượu nói đa tạ sư tỷ giữ gìn ta a sư tỷ tốt nhất lòng ta đều nhớ ký đâu ngọc vân yên liếc liếc mắt một cái nàng gương mặt tươi cười Cảm giác trong lòng khí thuận điểm, nhưng như cũng là lạnh một khuôn mặt, không nói một lời uống lên nàng kính lại đầy rượu. Nguyễn Minh Nhan cũng một ngụm làm, cuối cùng nói, cảm tình thâm một ngụm buồn. Ai cùng ngươi cảm tình thâm? Ngọc Vân Yên lúc ấy lại tặng mau, ha hả cười lạnh thanh, đừng vội tự mình đa tình. ân là ta tự mình đa tình. Nguyễn Minh Nhan không nghĩ tới một câu lại điểm tạc, dựa thùng, bình tĩnh thuận mau nói. Đối diện kỷ nhã một tay chống cảm. Cười tủm tỉm nhìn các nàng hai cái, trong lòng cảm thấy thú vị. Này Nguyễn Sư Mội cùng Ngọc Sư Mội rốt cuộc là cảm tình hào đâu, vẫn là không hào đâu. Rượu quá nửa tuần. Sắc mặt phiếm hồng Kỳ Nhã ánh mắt mang theo một chút mê ly nhìn đối diện Nguyễn Minh Nhan, cười hỏi. Nguyễn Sư Mội ngươi đội ngu người nhưng toàn. Còn kém hai cái. Nguyễn Minh Nhan nói. Kỳ Nhã nghe vậy kinh ngạc nói, khi nào nhiều một cái. Nguyễn Minh Nhan nghe xong nước mắt xem nàng, nói. tống sư huynh nói muốn nhập đội cho nên chính là ba cái tống giám thật a kỳ nhã cười nói hắn nhưng thật ra có ý tưởng đồng dạng là đại sư huynh ta cảm thấy tống giám thật liền phải so mục tùng phong làm tốt lắm mục tùng phong người này a ta không vui cùng hắn giao tiếp khi nào bị hắn bán cũng không biết kỳ nhã nói nguyễn minh nhan vẫn chưa tiếp nàng những lời này mà là giống như buồn rầu nói tam đẳng nhị các ngươi đều có đội cái này tự nhiên Kỳ Nhan nói, chúng ta lại không giống ngươi sư huynh, cố ý chờ ngươi, chúng ta à, nhưng không cái kia kiên nhẫn cùng tình yêu. Có thể làm được cái này, chỉ có ngươi sư huynh đi. Nàng nói, sau đó cười một cái, cũng liền ngươi sư huynh vẫn luôn chờ ngươi. Mục tùng phong như vậy liền đánh đổ đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, là. Dứt lời, nàng mím môi, lúng đồng tiền như hoa, ta sư huynh hắn a vẫn luôn đều thực hảo. Có lẽ là bởi vì cảm giác say, nàng trắng nón đoan chính thanh nhã khuôn mặt thượng phiếm đào hoa hồng nhạn, ấm áp màu da cam ánh đến hạ nàng đôi mắt ba quang lưu chuyển liễm diễm và phần, như hàm xuân thủy. Chờ đến trăng lên đầu cành liếu thời điểm, các nàng trận này tiệc rượu tan họp. Nguyễn Minh Nhan mang theo một thân mùi rượu trở về. Trở lại thiên ngoại phong. Xa xa mà, Nguyễn Minh Nhan liền thấy nàng sân ngoại. Một bộ thương màu lam đạo bảo dáng người cao thẳng thon dài thôi lan diệp như căn mậu trúc đứng lặng ở kia. Như là đang đợi người giống nhau. Sư Minh. Nguyễn Minh Nhan nhẹ giọng kêu câu. Phía trước đứng thôi lan diệp như là có điều nghe thấy. Nâng lên đôi mắt hướng tới nàng nhìn lại. Cặp kia đen nhánh sáng ngời đôi mắt dưới ánh trăng lượng kinh người. Giống Minh Châu Bảo Ngọc, sáng như rực rỡ. Minh Nhan. Hắn nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan, ra tiếng nói. Nguyễn Minh Nhan nhanh hơn bước chân, hướng tới hắn đi qua, "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây?" Đến gần lúc sau, nàng nhẹ giọng mở miệng kêu lên, nhưng là thanh âm bởi vì cảm giác say mang theo vài phần sát ách. Người được trên người nàng kia cổ nồng đậm say lòng người mùi rượu, Thôi Lan Diệp nhăn nhăn mày, ánh mắt nhìn nàng, hỏi, "Ngươi uống rượu?" Ân. Nguyễn Minh Nhan gật gật đầu, nói, "Kỷ sư tỷ các nàng mời ta đi tiểu tụ." Thôi Lan Diệp biết nàng cùng kỷ nhã một đám trong tông môn các sư tỷ mọi quan hệ hảo, nhưng vẫn là dặn dò câu, lần sau uống ít điểm, uống quá nhiều không tốt. Nga, Nguyễn Minh nhăn nói, có lẽ là bởi vì uống rượu nhiều có điểm men say, nàng giờ phút này đầu vóc không phải thực thanh tỉnh, phản ứng có chút trì đột, nói chuyện cũng có chút chậm nửa nhịp, ơn, nghe sư Minh, lần sau uống ít điểm. Thôi Lan Diệp nhìn nàng này phó ngoan ngoan nghe lời bộ dáng, không khỏi mà con khoe môi, duỗi tay khẽ vuốt hạ nàng đầu, "Ân, muốn nghe lời nói. dưới ánh trăng, Nguyễn Minh Nhan đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nháy đôi mắt, nhìn chăm chú vào hắn khuôn mặt. Tuấn Mi con mắt sáng, dung tư tốt tươi, không hổ là ta sư huynh. yể, từ từ. Nguyễn Minh Nhan chớp chớp mắt, ánh mắt cẩn thận nhìn trầm chằm thôi Lan Diệp khoe môi kia khối ô thanh, này như thế nào thành một khối? nhìn kỹ. Sư huynh mặt giống như có điểm sưng, phảng phất bị ai đánh một quyền giống nhau. Vừa lúc gặp một trận gió lạnh thổi tới, Nguyễn Minh Nhan đánh cái dùng mình cả người một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây, mới vừa rồi thượng não cảm giác say cũng đi hơn phân nửa, nàng ánh mắt thanh minh vải phần nhìn trước mặt Thôi Lan Diệp, chỉ thấy Thôi Lan Diệp mặt sưng phù nửa bên, khoe miệng ô thanh phát tím, cho nên nàng vừa rồi là như thế nào cảm thấy gương mặt này xoái. khẳng định là đêm nay ánh trăng quá mỹ sai. hô nàng mắt lự kính nháy mắt tan vỡ không có mỹ nhan lự kính thôi lan diệp ở nguyễn minh nhan trong mắt này phó chịu khổ hậu đả khuôn mặt quả thực thảm không nỡ nhìn sư huynh nàng kêu lên ngươi có phải hay không cùng người đánh nhau đi hơn nữa là vật lộn cái loại này thôi lan diệp gật đầu đáp ân ngươi cùng ai đánh nhau nguyễn minh nhan hỏi trong lòng tò mò sư huynh cư nhiên cũng có cùng người đánh nhau một ngày kỳ đều Ai như vậy có bản lĩnh có thể chọc giận hắn, làm hắn động thủ a? Thôi Lan Diệp ngắn gọn nói cá nhân danh, Mục Tùng Phong. Nguyễn Minh Nhan Vừa nghe đến là Mục Tùng Phong, nàng liền biết vì sao sư huynh muốn đi đánh hắn. Nguyễn Minh Nhan thở dài, nói, tuy rằng Mục sư huynh lần này sự tính đích sắc làm được quá mức, nhưng là sư huynh ngươi cũng không cần thiết đi cùng hắn động thủ, thật đánh ra hỏa khí tới, giới luật đường bên kia không hảo công đạo. bọn họ thuộc sơn kiếm phái xưa nay chảo nề nế nếp gia đình môn kỷ chảo khẩn đồng môn chi gian luận bản có thể đánh nhau không bị phát hiện kia không có việc gì nếu là bị phát hiện hoặc là bị ai cử báo đến giới luật đường vậy một phạt một cái chuẩn liên tỷ như lần này ngọc vân yên tuy nói nàng cũng không cái gì sai lầm nhưng cũng bị phạt một hồi huống chi bọn họ một cái vẫn là trưởng giáo đại sư huynh một cái là thiên ngoại phong thủ tọa thủ đồ đánh lên tới ảnh hưởng không tốt thôi lan diệp nghe vậy ân thành, sau đó nói cho nên ta cùng hắn cũng không xuất kiếm nguyễn minh An không xuất kiếm vật lộn đánh không chết người cho nên không tính xúc phạm môn quy phải không sư huynh ngươi cũng là lo dịp quỷ tài nguyễn minh nhan tức khắc phục lợi hại ta sư huynh nhưng là đau a nàng nói sau đó nâng lên tay khẽ vuốt một chút trước mặt thôi lan diệp ố thanh khỏe miệng ngự mang đau lòng hỏi ngươi không đau không Thôi Lan Diệp đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng vớt ve, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, nói: Ngươi vớt ve lúc sau, liền bất đồng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: Nói bừa, ta lại không phải dược. Ngươi là? Thôi Lan Diệp nhìn nàng nói: Ngươi chính là ta tốt nhất dược. Nhìn ngươi, ta liền không đau. Hắn nhìn nàng, ôn nhu nói: Cho nên ngươi cũng không cần đau lòng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhẹ rũ hạ đôi mắt, nàng thu hồi tay, hồi lâu trương ôn. Nửa ngày lúc sau, nàng đột nhiên nói, Sư Minh, ta có một chuyện quên hỏi ngươi. Chuyện gì? Thôi Lan Diệp nhìn nàng hỏi. Chính là, tháng sau tam cảnh đại hội, ngươi muốn hay không gia nhập ta đội ngũ? Nguyễn Minh Nhan hỏi, hiện tại chỉ có ta một người. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, câu môi, nói, này còn cần hỏi sao? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi mời ta a." sư muội đối ta mà nói người vĩnh viễn là quan trọng nhất duy nhất lựa chọn thôi lan diệp thần sắc nghiêm túc đối với nàng kể rõ nguyễn minh nhan nghe vậy cũng cười sư huynh cũng là cho nên chúng ta hiện tại có hai người có thể tổ kiến đội ngũ nàng hưng thú bừng bừng nói còn cần chiêu mộ ba cái đồng đội thôi lan diệp làm như có thật nói ta cảm thấy tống giám thật không sai không bằng tính hắn một cái có thể a nguyễn minh nhan nói Nếu là sư huynh đề cử kia khẳng định không sai được, tiếc như vậy liền còn kém hai cái. Đúng vậy. Còn kém hai cái đâu, sư muội. Thôi Lan Diệp nói. Ai, kém hai cái đâu? Nguyễn Minh Nhan thở giải phát sầu nói. mười 115. Còn kém hai người, Nguyễn Minh Nhan không thể không chủ động đi chiêu mộ đồng đội. Rốt cuộc không phải mỗi cái đồng đội đều là tống giám thật, sẽ tự động đưa tới cửa tới. Ngay kế. Nguyễn Minh Nhan đi nhiệm vụ đường tuyên bố cái nhiệm vụ, tam đẳng nhị, chiêu mộ tam cảnh đại hội đồng đội hai gã, yêu cầu một cái trúc cơ tu vi, một cái khắc kim đan trúc cơ tùy tiện tới. Tam cảnh đại hội vì cân bằng thực lực trên lệnh, cho nên đối dự thi đội ngũ nhân viên phối trí tu vi có nghiêm khắc yêu cầu, quy định chỉ có thể có một cái nguyên anh đạo quân, cần thiết mang một cái trúc cơ đồng đội, còn lại ba cái kim đan trúc cơ đều có thể vô yêu cầu. Nguyễn Minh nhan đội ngũ đã có thôi lan diệp cái này nguyên anh đạo quân, nàng cùng tống giám thật đều là kim đan chân nhân, cho nên kém một cái trúc cơ đồng đội, dư lại một cái tùy tiện tới. Nàng suy nghĩ bọn họ ba cái tốt xấu cũng coi như là vương giả, tam vương giả mang hai đồng tàu không đến mức mang bất động đi. Nhiệm vụ đường sư huynh nhìn nàng tuyên bố nhiệm vụ, lập tức lắc đầu thở dài nói, Nguyễn Sư mỗi người này tới có điểm văn A, đều lúc này. Muốn tham gia tam cảnh đại hội người trên cơ bản đều có đội, đặc biệt là trúc cơ tiểu đệ tử nhóm, nhưng phạm là thực lực cường điểm đều bị cất muốn, này sẽ sợ là không thừa. Ai làm mặt sau đoàn đội tái cùng bí cảnh thám hiểm đều là yêu cầu tổ đội, còn cưỡng chế cần thiết mang trúc cơ tu sĩ chơi, cho nên thực lực tu vi cường trúc cơ tu sĩ thực đoạt tay. ngươi nên sớm một chút tới. Nhiệm vụ đường sư huynh nói. Nguyễn Minh nhan nghe vậy, ngữ khí bất đắc dĩ nói. ta đảo cũng tưởng sớm một chút tới a tiền đề là ta có thể tới a nàng chính là bị khúc tinh hà quăng ra ngoài bạch lộc thư viện hơn nửa năm vừa mới trở về không mấy ngày hảo sao đâu ra đến cập đi làm những cái đó nhiệm vụ đường sư huynh hiển nhiên cũng là biết nàng những cái đó sự tích nghe đồn tức khác gì một tiếng vui vẻ nói ta đây cho ngươi treo lên đi xem nói không chừng có lạc đơn chúc cơ đệ tử cũng không nhất định làm phiên sư huynh nguyễn minh nhăn nói Kết quả nhiệm vụ mới vừa một treo lên đi, đã bị người tiếp. Buổi chiều Nguyễn Minh Nhan nhận được nhiệm vụ đường tin tức hồi bẩm thời điểm, trong lòng rất là kinh ngạc, nhanh như vậy liền có người tiếp. Nàng đi trước nhiệm vụ đường, do hỏi nhiệm vụ đường sư huynh nói, có người tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường sư huynh nhìn nàng, cười nói, ngươi vận khí cũng thật hảo, vừa vận có cái không đội ngũ trúc cơ sư điệt tiếp nhiệm vụ. Vẫn là cái thực lực thực không tồi sư điệt. Hắn nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trong lòng càng phát kinh ngạc, ám đạo ta này vận khí không tồi a, chẳng lẽ vận khí đổi thay. Ngươi thả từ từ, vị kia sư điệt nên tới rồi. Nhiệm vụ đường sư huynh nói, ai, này không phải tới. Hắn mắt sắc nhìn từ ngoại đi vào tới một bộ màu hồng nhạt váy dài hoa la y y cười nói, hoa sư điệt. Nguyễn Minh Nhan theo hắn ánh mắt đi phía trước nhìn lại, thấy hoa la y y trên mặt thần sắc kinh ngạc, hoa sư muội. Từ ngoài cửa đi vào hoa la y ghìa ngước mắt ánh mắt nhìn về phía nàng, nhợt nhạt cười, têu lên, Nguyễn Sứ tỷ Không nghĩ tới là ngươi. Nguyễn Minh nhan nhìn nàng nói, sau đó hỏi câu, ngươi không đội ngũ sao. Lấy hoa La y ghìa thân phận, ái nước như mạng lưu vân phong thủ tọa hai vợ chồng sớm nên thế nàng tính toán hảo, nào yêu cầu nàng chờ tới bây giờ độc thân vô đội. huống chi, hoa lao y còn có cái đại sư huynh đâu. nguyễn minh nhan nhìn nàng trong lòng như suy tư gì nói hoa La y ghi ở đây là cùng nàng kia sư huynh hoàn toàn phủi sạch căn hệ hoa La y ở nhấp môi dưới nhìn nàng cười nói ta vẫn luôn đang đợi nguyễn sư tỷ đâu nghe vậy nguyễn minh nhan nhìn nàng mắt cho nên hoa La y đi ở đây là ngay từ đầu liền chuẩn bị nhập nàng đội ngươi sẽ không sợ ta không thu ngươi nguyễn minh nhan nhìn nàng nói hoa La y thì cười khanh khách nói kia nguyễn sư tỷ sẽ cự thu ta sao Sẽ không. Nguyễn Minh Nhan nói. Nàng hiện tại đang cần người đâu. Hoa La y y đã đến giải nàng lửa xém lông mày. hoan nên đều không kịp sao lại cự tuyệt. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt cười Khanh khách thần sắc rộng rãi mặt mày thoải mái hoa La y y. Nói, hoa sư muội thay đổi rất nhiều đâu. Đây đều là thác Nguyễn Sư Tỷ Phúc. Hoa La y y nhìn nàng nói. Nếu vô ngày ấy Nguyễn Sư Tỷ vừa lật khuyên, liền vô hôm nay hoa La y y. Nguyễn Minh Nhan nói. đây đều là sư muội chính mình nghĩ thông suốt, ta không đảm đương nổi như thế đại cảm kích. Hoa La Yì nghe vậy cười cười không nói chuyện, trong lòng lại nhớ kỹ nàng này phân ân tình, có đôi khi người khác bé nhỏ không đáng kể thiện ý, cứu trợ có thể là một người khác cả đời. Các ngươi hai cái nhận thức ca. Ngồi ở một bên nhiệm vụ đường sư huynh nhìn các nàng hai người, nói, ân. Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn hắn, cười nói. Ta cùng với Hoa Sư Mội chính là có một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng nghe đồn, Sư Minh không biết sao. Không biết ta. Nhiệm vụ đường Sư Minh vẻ mặt mờ mịt nói, ta nên biết không. Sư Minh có thể đi hỏi thăm hạ. Nguyễn Minh nhan luyện chuyển hàm xúc nhắc nhở hắn nói, thực hảo hỏi thăm, đi ra ngoài tùy tiện tìm cá nhân hỏi hạ sẽ biết. Loại chuyện này đương sự nói ra đi liền không thú vị, khẳng định muốn người khác chính mình đi phát giác. Vị sư huynh này khẳng định là bế quan lâu lắm tròn nên đối ngoại giới sự tình tách rời, cư nhiên cũng chưa nghe qua nàng đoạt kiếm tặng giai nhân tu giới câu chuyện mọi người ca tụng danh nghe. Nhiệm vụ đường sư huynh, tổng cảm giác hắn bị trào phúng, là ảo rất sao. Dư lại một cái liền làm phiền sư huynh lại nhiều hơn để bụng. Nguyễn Minh nhan cùng đi tân Chiêu mộ đồng đội hoa La y cùng rời đi, làm ơn nhiệm vụ đường sư huynh nói. Nhiệm vụ đường sư huynh nói, sư mộ yên tâm. ta sẽ cho ngươi lưu ý. Sau khi rời khỏi, đi xa, nguyễn minh nhan mới ngữ khí nhàn nhạt hỏi, hoa sư muội tu vi tùy thời có thể kết đan đi, vì sao áp chế tu vi? hoa la y ngay vậy Khẽ cười một tiếng, nói, quả nhiên không thể gạt được sư tỷ. không sai, ta tu vi đích xác đủ để kết đan, nhưng là ta tâm cảnh không đủ, ta có khúc mắc chưa giải. nàng nói, lần này tam cảnh đại hội. ta muốn mượn cơ hội này chấm dứt chuyện cũ năm xưa ân đoán tình thủ dứt lời hoa la y y nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt nguyễn minh An. đây cũng là ta vì sao cự tuyệt mọi người cô đơn chờ nguyễn sư tỷ trở về nguyên nhân mọi người đều khó hiểu không rõ ta vì sao như thế cố chấp. nhưng là sư tỷ sẽ minh bạch ta đúng hay không ngươi sẽ duy trì ta đi nàng nhìn nguyễn minh nhan hỏi ánh mắt chấp nhất chuyên chú phảng phất đang đợi một đáp án nguyễn minh nhan nhìn nàng Nửa ngày lúc sau, nói, ân, muốn làm, cứ làm đi, nô chờ kiếm tu khoai y ân cửu nhưng cầu tâm an. Được đến nàng trả lời, hoa la y hề cười, nguyễn sư tỷ quả nhiên hiểu ta. Lâm Sương Nguyệt kia chờ bé nhỏ không đáng kể tiện nhân, không đáng bẩn sư tỉ tay, cũng không đáng ngươi lo lắng, làm ta đi giải quyết nàng, đem trước kia ân oán chặt đứt tại đây thứ tam cảnh đại hội thượng. Giọng nói của nàng lạnh băng nói, tiêu tiếu khuôn mặt thượng thần sắc kiên nghị lạnh lùng. sư tỷ ngươi thả ở một bên nhìn nguyễn minh nhan nhìn nàng biểu tình gật đầu nói hảo nói xong cái này lúc sau hoa La y đi cười một cái nói tránh đi không nói này đó không thoải mái sự tình sư tỷ ta cho ngươi nói chê cười đi cái gì nguyễn minh nhan hỏi hoa lao y đi hãy vẻ mặt cười ngâm ngâm nói nghe nói à hôm nay buổi sáng trưởng giáo đại sư huynh mục tùng phong không biết bị ai đánh hủy dung pha tướng Một khuôn mặt sừng cùng đầu heo giống nhau, thật đúng là có ngại bộ mặt, làm người thấy hận không thể tự chọc hai mắt. Nguyễn Minh An, nàng nhìn Hoa La Y thì trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, cùng với nghe nàng kia hết sức trào phúng chi từ mỉa mai lời nói, trong lòng ám đạo, sư muội ngươi này thật sự là hận thâm chấm a. Sau đó, ngoại môn nào đó mặt dày vô sỉ Lâm sư muội, mắt trông mong mang theo thuốc trị thương tới cửa đi an ủi mục sư huynh kia viên bị thương tâm cùng phá tướng mặt. Kết quả bị không lưu tình chút nào đuổi đi ra ngoài. Hoa La y thì cười nhạo nói, thật đúng là vừa ra chó căn chó cho hay. Chương 116 Y Nguyễn Minh nhan nghe xong hoa La y thì theo như lời lúc sau trong lòng kinh ngạc nói, nam chủ cùng nữ chủ trở mặt. Nay liên trở mặt lạc. Nàng trong lòng tò mò, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lâm Sương Nguyệt bị cử chi ngoài cửa, còn không chịu rời đi, vẫn luôn đứng lặng ở mục tùng phong trong viện. đau khổ chờ đợi giống như là tôn hòn và phu thật sự là tình thâm nghĩa trọng hoa la y cười nhạo nói lui tới tông môn đệ tử đều có thể thấy nàng này phiên quấn quýt si mê không chịu rời đi bộ dáng không gian nửa ngày liền truyền mọi người đều biết đều nói ngoại môn vị này lâm họ sư muội cùng mục đại sư huynh nữ có tình lang vô tình cuối cùng mục tùng phong bất đắc dĩ vì không cho lời đồn càng truyền càng liệt dẫn nhân chú mục hắn chỉ phải mở cửa thỉnh lâm sương nguyệt đi vào cùng nàng đem nói rõ ràng lâm sương nguyệt thấy hắn mở cửa tái nhật ưu sầu sắc mặt tức khắc nở rộ ra tươi cười ánh mắt vui sướng nhìn hắn kêu lên mục sư huynh mục tùng phong nhìn nàng sửa đúng nàng nói ngươi đương kêu ta sư thúc lâm sương nguyệt sắc mặt thoáng chốc liền trắng con người hàm chứa thủy quang nhìn hắn ủy ủy khuất khuất đổi giọng gọi nói mục sư thúc mục tùng phong mặt vô biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái ngữ khí lãnh đạm không gì cảm xúc nói vào đi Lâm Sương Nguyệt vào phòng, Mục Tùng Phong đem cửa phòng đóng lại. Mục Sư Thúc. Lâm Sương Nguyệt vội vàng cho chính mình giải thích nói, kia chuyện thật sự không phải ta làm, không phải ta đi cùng thiệu sư tỷ nói những lời này đó. Nàng theo như lời thiệu sư tỷ, đúng là lúc trước cùng Ngọc Vân Yên đánh một trận bên ngoài bôi đen tung tin vịt Nguyễn Minh Nhan ỉ thế hiếp người cướp đoạt nàng vị trí Nguyệt Hoa Phong Kim Đan chân Nhân. Mục Tùng Phong ánh mắt nhìn giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, có phải hay không ngươi, đã không quan trọng. Việc này liền dừng ở đây đi. Mục Tùng Phong biểu tình lãnh đạm nói. Lâm Sương Nguyệt nghe vậy cắn cắn môi, cuối cùng nâng lên đôi mắt ánh mắt quật cường nhìn trước mặt thần sắc lãnh đạm Mục Tùng Phong nói, mặc kệ ngươi tin hay không, kia thật sự không phải ta làm. Mục Tùng Phong nghe xong ánh mắt nhìn nàng, thở dài, trên mặt biểu tình Tùng hoan vài phần, ngựa khí cũng không có mới vừa rồi như vậy lãnh đạm. Lâm Sư Điệt, ta nói việc này liền đến đây là ngăn, là ai làm cũng không quan trọng. nay chỉ là cái hiểu lầm. Ta cũng không có muốn thay đổi người ý tưởng, trước trận đổi tướng quả thật tối kỵ, vô luận là với tình vẫn là với lý, ta đều sẽ không làm ra này chờ không sáng suốt hành động. Lâm Sương Nguyệt nhìn hắn này phó cố làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng, dối trá. Nhưng là trên mặt lại là thâm chịu cảm động nói, mục sư thúc không có bởi vậy mà hiểu lầm ta thật sự là thật tốt quá, nay chỉ sợ đều là thiệu sư tỷ hiểu lầm. Mục Tùng Phong nhìn nàng, ngữ mang thâm ý nói, lập tức liền đến tam cảnh đại hội, lúc này nếu là đội viên tri gian tâm sinh ghét bỏ, lẫn nhau hiểu lầm, bất lợi với đại tái. Lâm Sư điện, thiệu sư muội bên kia còn phiền toái ngươi đi khuyên. Lâm Sương Nguyệt nghe vậy hô hấp cứng lại, nhưng là nhanh chóng khôi phục như thường, miễn cưỡng cười một cái, nói, ân, liền giao cho ta đi. Bất quá nghe thấy Mục Tùng Phong như vậy nói, nàng vẫn luôn dẫn theo tâm trở xuống chỗ cũ. chỉ cần mục tùng phong không cần bởi vì chuyện này mà chèn ép nhằm vào nàng liền có thể nghe hắn theo như lời ý tứ vẫn là lấy đại cục làm trọng như thế là được rồi lâm sương nguyệt trong lòng cười lạnh một chút hoàn toàn đã chết giao hảo mục tùng phong tranh thủ hắn hảo cảm tâm tư bực này đem tự thân ích lợi đặt ở tối ưu trước nam nhân mặt ngoài chính trực đáng tin cậy kỳ thật một khi đề cập liên lụy đến hắn ích lợi liền nháy mắt trở mặt bảo không chuẩn khi nào liền bắn ngươi Nếu có yêu cầu hắn sau lưng thọc ngươi một đao cũng chút nào sẽ không nương tay. Loại này nam nhân, đường hoàng, nói đến dễ nghe, nhưng cũng chính là nghe một chút mà thôi. Lâm Sương Nguyệt cùng Mục Tùng Phong sẽ không vô duyên vô cớ nháo này vừa ra, sợ là phía trước những lời này đó là nàng chạy tới cùng Thiệu Sư Tỷ nói, nói Mục Tùng Phong cố ý làm Nguyễn Sư Tỷ ngươi thay thế được nàng, cho nên Thiệu Sư Tỷ mới có thể làm ra kia phiên hành động. chỉ là không nghĩ tới nguyễn sư tỷ ngươi cự tuyệt mục tùng phong cho nên này nguyên bản có sự tình biến thành không có thiệu sư tỷ bởi vậy bởi vì biểu đạt hãm hại đồng môn bị hung hăng trọng phạt mà mục tùng phong cũng bị liên lụy trong đó mặc kệ như thế nào rốt cuộc vẫn là đối hắn thanh danh coi ô hắn như vậy coi trọng tự thân danh lợi người tự nhiên là sẽ không vui sinh giận lâm sương nguyệt thật đúng là đi rồi bước lạng cờ a hoa la y hề vui sướng khi người gặp hoa nói đến nỗi Lâm Sương Nguyệt là như thế nào biết được Mục Tùng Phong cố ý thay đổi người chỉ sợ là Mục Tùng Phong ngày thường trong lúc vô tình lộ ra tới một chút manh mối hoặc là lộ ra khẩu phòng bị nàng phát giác Lâm Sương Nguyệt tâm tư cũng không ít nàng có thể phát hiện một chút đều không kỳ quái Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ nghĩ sau đó nói nàng là không nghĩ tới Ngọc Vân Yên kia chảy gỗ sẽ bất chấp tất cả trực tiếp xông lên đi động khẩu lại động thủ muốn không Ngọc Vân Yên cùng bọn họ đánh lên tới. việc này kinh động không được chấp pháp đội cũng não không đến giới luật đường nơi đó đi hoa lao y ghìa nghe xong nghĩ nghĩ sau đó nói cũng là dứt lời nàng buồn cười ngọc sư tỷ nàng thật sự là quá dũng mãnh bất quá nói đến cũng là kỳ quái lâm sương nguyệt khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn nàng này phiên hành vi chính là đem nàng các đồng đội tất cả đều kéo xuống nước không một cái rơi vào tốt bao gồm nàng chính mình hoa lao y ghìa nghi hoặc nói Lâm Sương Nguyệt này tao thao tác hố đồng đội còn hố chính mình, nàng đổ cái gì? Này không giống như là nàng A. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc nhớ tới chút cái gì, chấm hạ đôi mắt, nói, này có lẽ cùng ta có chút quan hệ. Hoa La y y ngước mắt nhìn nàng. Cái này A. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền đem phía trước phát sinh tôn tiêu vân liên tiến cùng Lâm Sương Nguyệt ba người ân đoán thị phi cùng nàng nói một lần, cuối cùng nói, Lâm Sương Nguyệt bị phạt nặng nhất. Đại khái là trong lòng có toán bị phẫn nộ vai chạm đầu, mất lý trí đi. Đơn giản mà nói, chính là lâm Sương nguyệt hận thượng Nguyễn Minh Nhan tưởng trả thu nàng, kết quả hố chính mình cùng các đồng đội. Nay trình chuyện cũng nơi trốn đều tràn ngập cơ duyên xảo hợp. Nguyễn Minh Nhan quay đầu lại cẩn thận loát một lần này toàn bộ sự tình quá trình, cảm khái nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngươi có thể cơ quan tính tấn lại tính bất tận nhân tâm. Cho nên à, Người vẫn là không cần có cái gì ý xấu, làm xăng làm bậy hảo, không chừng liền hố chết chính mình. Nàng nói, hoa lao y ghìa nghe vậy ngẩn ra một chút, nàng không tỏ ý kiến cười cười, nói một câu có lẽ đi. Nguyễn Minh Nhan nhìn mắt nàng sắc mặt, chưa nói cái gì. Nguyễn Sứ Tỷ, hoa lao y nhìn nàng, do dự hạ vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi vẫn là tiểu tâm chút lâm sương nguyệt cùng mục tùng phong, phòng người chi tâm không thể vô. tuy rằng hoa la y thì cho rằng này thế lâm sương nguyệt cùng nguyễn sư tỷ khác nhau một trời một vực nàng căn bản không xứng cùng nguyễn sư tỷ đánh đồng càng chưa nói tới uy hiếp nhưng là lâm sương nguyệt một thân liền giống như điều gián độc không biết khi nào liền hướng về phía ngươi mở ra răng nanh cho ngươi một đòn chí mạng huống chi kiếp trước nguyễn minh nhan chết thảm ở lâm sương nguyệt trong tay bị nàng đoạt kim đan mà chết nguyễn minh nhan kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở cũng nhớ tới kiếp trước nguyễn minh nhan tao nộ Bất quá lúc này đây tình huống không giống nhau, đầu tiên Nguyễn Minh Nhan không có cùng Lâm Sư Nguyệt, Mục Tùng Phong hai người một đội, bọn họ không có xuống tay cơ hội. Thứ hai, cùng kiếp trước bất đồng, lần này Nguyễn Minh Nhan cũng không có cùng Mục Tùng Phong một đạo đi kia châu bí cảnh thám hiểm. Chờ đến bí cảnh thám hiểm cái này cốt chuyện bắt đầu thời điểm, Nguyễn Minh Nhan người còn ở Bạch Lộc Thư Viện bể học vô bờ khổ làm thuyền đâu Mục Tùng Phong căn bản không cơ hội mời nàng đi bí cảnh thám hiểm. Do đó lẽ qua trời sinh kiếm tâm thể chất bị cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm Cảm tạ học tập, học tập xử ta tiến bộ, còn xử ta bình an Nguyễn Minh nhan trong lòng hạ yên lặng mà hoài niệm một lần bạch lộc thư viện lao sư cùng các bạn học Tái kiến, ta thân ái lao sư, ta thân ái các bạn học, ta rốt cuộc thoát ly khổ hải nhịn không được tưởng cười to ba tiếng Lâm Sương Nguyệt cũng không biết nàng có được trời sinh kiếm tâm thể chất cho nên không cần thiết thế nào cũng phải đối với nàng xuống tay xuất phát từ nội tâm nguyễn minh nhan cảm thấy này một đời nàng vẫn là thực an toàn xuất phát lâm xương nguyệt thật gờ mới có thể khiêu chiến khó khăn hình thức đi gặm nàng này khối xương cứng ân ta sẽ chú ý nguyễn minh nhan nhìn trước mặt hoa la Y ỉa nói sau đó túc hạ mi nói bất quá ta cảm thấy so với ta tới thiệu sư tỷ có lẽ càng nguy hiểm hoa la Y ỉa nghe vậy cứng họng đích xác lấy lâm sương nguyệt hành sự tác phong tới xem nàng đối cùng đội thiệu sư tỷ xuống tay khả năng tính lớn hơn nữa đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi nguyễn minh nhăn nói giặc tới thì đánh nước lên nâng nền luôn có biện pháp giải quyết bất quá kẻ hèn một cái trúc cơ đệ tử mà thôi chẳng lẽ còn có thể nhảy ra thiên tới nàng nói hoa la y nghe vậy ánh mắt nhìn nàng nhẹ nhấp môi dưới nói nguyễn sư tỷ nói rất đúng là ta buồn lo vô cớ Nàng biết chính mình đối Lâm Sương Nguyệt kiêng kỵ quá sâu, bóng ma quá nặng, cho nên mới sẽ mọi cách khô kỵ để phòng nàng, nàng quá để ý nàng, đã cố ý kết chứng ngại. Cho nên, nàng mới có thể như thế tích cực chủ động tham dự tam cảnh đại hội đại tái, nàng muốn ở trên lôi đài đường đường chính chính đánh bại Lâm Sương Nguyệt, đánh vỡ cho tới nay gông cùm xiềng xích trói buộc nàng khúc mắc chứng ngại. Có hoa lao ý ghi gia nhập lúc sau, Nguyễn Minh nhan đội ngũ liền chỉ kém một người. Vận khí tốt giống như là ở ngay từ đầu dùng xong rồi giống nhau, kế tiếp hơn nửa tháng cũng chưa người gia nhập, lúc này khoảng cách tam cảnh đại hội bắt đầu không đến 10 ngày. Chúng ta không thể không làm nhất hư quyết định. Nguyễn Minh nhan triệu tập Thôi Lan Diệp, Tống giám thật cùng Hoa La Vì Điệ, ngựa khí đau kịch liền nói, có lẽ chúng ta đợi không được thứ năm cái đồng đội. Thôi Lan Diệp, Tống giám thật cùng Hoa La y ánh mắt đồng thời nhìn nàng, cho nên đâu? Tống giám thật thông thả ung dung hỏi. Cho nên chúng ta khả năng nếu muốn biện pháp gom đủ thứ 5 cá nhân." Nguyễn Minh nhăn nói. "Thôi Lan Diệp, Tống giám thật, Hoa La Y." Hoa La Y ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí trần chờ nói, "Nguyễn sư tỷ, ý gì?" "Ý tứ chính là, các ngươi nghe qua ảnh phân thân sao?" Nàng ánh mắt nhìn trước mặt ba người, ngữ khí nghiêm túc nói, "Chưa từng." Hoa La Y hiền nói. "Thôi Lan Diệp do dự hạ, hỏi, "Sư muội, đó là thứ gì công pháp?" Tống giám thật, hắn đại khái đoán được Nguyễn Minh Nhan muốn làm cái gì. Nguyễn Minh Nhan thanh thanh tiếng nói, chính xác nói, hiện tại từ ta tới cấp chư vị giới thiệu chúng ta cuối cùng một cái đồng đội, thần kỳ tiểu đồng bọn. Cho mời, Nguyễn ngày mai. Theo nàng dứt lời, từ buồng trong đi ra một cái thon dài cao gầy mảnh khảnh thanh niên. Đi vào mọi người trước mặt, dừng lại. Thôi lan diệp, Tống giám thật cùng hoa là y y ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Một đám người nhìn cái này đột nhiên đi ra cuối cùng một người, thần kỳ thứ năm cái tiểu đồng bọn tức khác một bước Này thôi lan diệp ngữ khí chân chờ, hắn ánh mắt nhìn nhìn trước mặt thanh niên khuôn mặt, lại nhìn nhìn đối diện ngồi Nguyễn Minh Nhan, do dự hạ hỏi, sư muội, đây là ngươi thất lạc nhiều năm huynh trưởng sao. Trước mặt cái này một bộ màu xanh lá đạo bảo thân sắc lạnh nhạt mục vô biểu tình dung mạo tuấn Mỹ điệt lệ thanh niên, cùng Nguyễn Minh Nhan lớn lên giống nhau như lúc. Hắn có một chương Nguyễn Minh Nhan mặt, đơn giản mà nói, chính là tính chuyển Nguyễn Minh Nhan. Chương 117 Nguyễn Minh Nhan nhìn Thôi Lan Diệp, cười tủm tìm hỏi, giống sao? Thôi Lan Diệp nhìn mắt bên trái khuôn mặt lệ nhạc, Tuấn Mỹ Điệt lệ thanh niên, lại nhìn nhìn bên phải đoàn chính thanh nhã tươi đẹp, phong tư thanh hoa Nguyễn Minh Nhan, gật đầu nói, rất giống. Nguyễn Minh Nhan đối hắn trả lời thập phần vừa lòng, lập tức vô an quyết định nói, vậy như vậy quyết định. Về sau hắn chính là ta thất lạc nhiều năm bên ngoài huynh trưởng, chúng ta đội ngũ cuối cùng một người. Thôi Lan Diệp. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, thần xác trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tóm lại, sư muội nàng vui vẻ liền hảo. Như vậy được không sao? Một bên tống giám thật chỉ ra nói, ngươi sẽ không cho rằng thật sự chỉ bằng thứ này có thể thông qua báo danh sao? Ngay từ đầu thật là bị thanh niên kia cùng Nguyễn Minh Nhan không có sai biệt phản phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới khuôn mặt cấp mê hoặc hạ, nhưng là thực mau mọi người liền phản ứng lại đây, trước mặt thanh niên này đều không phải là là chân nhân, chỉ là một khối gỗ điêu ra tới người gỗ thôi. Tống giám thật dứt lời còn thở dài, nói: "Nguyễn sư mọi người thật sự là có nhàn tình, còn đi lộng một khối người gỗ, nhìn lấy giả đánh cháo hư thật khó phân biệt tay nghề, chắc là xuất từ Mặc cung phường thiên công đại nhân đi." Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật gật đầu, khen nói, ngươi thực sự có ánh mắt. Ngươi thật đúng là. Tống giám thật nghe vậy hết trô nói rồi, thiên công đại nhân tác phẩm bên ngoài thiên kim khó cầu, dù ra giá cũng không có người bán, bao nhiêu người quỷ cầu không được, ngươi thế nhưng làm thiên công đại nhân đem thời gian lãng phí tại đây trở vô ý nghĩa sự tình thượng. Thiên công đại nhân quá sủng ngươi a. Hắn lắc đầu thở dài nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Này như thế nào không ý nghĩa? Hắn chính là cứu vớt chúng ta tiểu đội a, nếu là không này cuối cùng người thứ năm, chúng ta liền báo danh dự thi tư cách đều không có. Có bản lĩnh ngươi đi tìm tới thứ năm cá nhân. Nàng nhìn tống giám thật nói. Tống giám thật. Ta không bản lĩnh. Không bản lĩnh ăn đồng đội cơm mềm tống giám thật thức thời đổi đề tài không đề cập tới cái này. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này khuôn mặt lạnh nhạt, tuấn Mỹ điệt lệ thanh niên. Nhìn kia trương Nguyễn Minh Nhan tính chuyển bản điệt lệ không rảnh tuấn mỹ trích tiên khuôn mặt, thở dài một hơi, tiếp nối nói, Nguyễn Sư muội ngươi liền tính muốn thiên công đại nhân điêu người gỗ, cũng điêu cái lớn tuổi thành thục phong tình minh diễm ngươi, hà tất lộng cái nam, phí phạm của trời. Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc ha hả cười lạnh, nam nhân A. Nông cạn Nàng lập tức không khách khí rối trở về nói, lại không phải cho các ngươi xem, trọng điểm là chúng ta nữ hài tử thích. xem hắn gương mặt kia nguyễn minh nhan rỗi tay chỉ chỉ thanh niên kia trương tuấn mị không tì vết điệt lệ xuất trần khuôn mặt nói ném các ngươi này đó nông cạn thẳng nam mấy chục con phố hảo sao tống giám thật thôi lan diệp cảm nhận được kỳ thị cùng thương tổn nguyễn minh nhan quay đầu hỏi bên cạnh hoa la y yể, nói hoa sư muội ngươi thích sao nàng bên cạnh thanh niên còn rất phối hợp nâng lên đôi mắt Một đôi đen nhánh băng tuyết lại lánh lại lượng đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước Hoa La Yiye, ánh mắt chuyên chú, đáy mắt chỉ có nàng một người, phảng phất nàng đó là toàn bộ thế giới. Hoa La Yiye bị hắn xem đến gương mặt tức khắc phiếm hồng, có chút nóng lên, nàng giơ tay bưng kín gương mặt, thấp giọng ân một tiếng, "Hỉ, thích. Ai không thích như vậy xoáy như vậy mỹ lại như vậy hiểu nam nhân đâu?" Xem đi. Nguyễn Minh Nhan vừa lòng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tống Giám Thật cùng Thôi Lan Diệp, nữ khí khinh thường nói, các ngươi nam nhân một chút cũng đều không hiểu nữ hài tử, chỉ biết cố chính mình. Tống Giám Thật. Thôi Lan Diệp. Bị dối á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Đây là nam nhân cùng nữ nhân chiến tranh. Thôi Lan Diệp cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn chỉ do là bị liên lụy, khu khụ Thôi Lan Diệp ho nhẹ vài tiếng, nói sang chuyện khác tắt chiến hỏa. Sư muội ý tưởng không tồi, chỉ là này người gỗ có thể được không, thân phận của hắn sẽ bị thừa nhận sao? Vì sao không được? Nguyễn Minh Nhan nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, so với những cái đó miêu kiếm tôn, cẩu đạo quân, điểu sư thúc, cá sư bá, chúng ta Nguyễn ngày mai tốt xấu là cá nhân hình hảo sao? Thôi Lan Diệp, một bên tống giám thật tốt tâm nhắc nhở nàng nói, ngươi chú ý điểm A, ngươi trong miệng miêu A cẩu, các cùng điểu đều là bổn môn sư trưởng. Nguyễn Minh nhan nghe vậy tức khắc ánh mắt không tán đồng nhìn hắn, ngự khí khiển trách nói, ngươi như thế nào có thể đối bổn môn sư trưởng như vậy không tôn kính, ta muốn đi cử báo ngươi mắng bổn môn sư trưởng A Miêu A Cầu, trong nước du bầu trời phi. Tống giám thật, này không phải ngươi trước mở đầu, ngươi đây là trả đũa A. Mắt thấy này hai người lại muốn méo lên, thôi Lan Diệp lập tức nói, chính là Nguyễn, Nguyễn ngày mai hắn phi bổn tông đệ tử. Tam cảnh đại hội chỉ có đồng tông đệ tử mới có thể tổ đội báo danh. Cái này đơn giản. Nguyễn Minh Nhăn nói, làm sư tôn thu Nguyễn ngày mai vì đệ tử ký danh liền hảo. Thôi Lan Diệp nghe vậy ánh mắt kinh ngạc, hỏi, sư tôn hắn đồng ý. Ta còn chưa cùng hắn lao nhân ra nói. Nguyễn Minh Nhăn nói, sau đó nâng lên đôi mắt nhìn hắn, sóng mắt đầy nước doanh doanh ánh sáng liễm diễm, nàng hướng tới hắn nhẹ chớp hạ mắt. Sư Minh, cái này liền giao cho ngươi làm. ngươi nhất định có thể đúng không thôi lan diệp loại này thời điểm không thể cũng đến có thể a thôi lan diệp trong lòng thở dài sau đó nói giao cho ta đi vậy làm ơn sư huynh lạp nguyễn minh nhan ngữ khí nhẹ nhàng nói một bên tống giam thật nhìn bọn họ sư huynh muội hai cái nghĩ thầm mất công ta không sư muội sư muội này sinh vật chính là phiền thoái Tự ôm tay nải phiền toái thôi Lan Diệp mang theo Nguyễn Minh Nhan cùng Nguyễn Ngày Mai cùng đi thiên ngoại phong thấy khúc tinh hà. Bọn họ đi thời điểm khúc tinh hà chính một mình một người ở đỉnh viện trong đình hong do nấu hồ trà ngắm hoa. Đại thấy thôi Lan Diệp, Nguyễn Minh Nhan cùng bọn họ phía sau Nguyễn Ngày Mai. Khúc tinh hà tức khắc phước một tiếng, phun ra một miệng trà. Ngươi! Ngươi lại đi tìm thiên công cho ngươi làm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Khúc tinh hà nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo Nguyễn Minh nhan phía sau Nguyễn Ngày Mai, khỏe miệng quất thẳng tới nói. Danh trấn toàn bộ tu giới, cao lánh lại quái gở thiên công đại nhân, hắn tay giống như thần tạo, xảo đoạt thiên công, phàm là trải qua hắn tay ra đời sinh mệnh đều có phi phàm lực lượng, chân quý lại thưa thớt, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, hắn giao cho vật chết dư sinh. Đây là thuộc về thần chi cảnh giới lực lượng. Nhưng phàm là xuất từ thiên công tay vật, Thiên kim khó cầu dù ra giá cũng không có người bán, thế nhân xua như xô vịt. Có thể mời đặng thiên công ra tay người, in hỏi số mấy. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan là cái ngoại lệ, không có người biết vì sao trước nay đều là quái gở cao lánh bất cận nhân tình thiên công hội cô đơn đối nàng nhìn với con mắt khác, nhưng phạm là nàng sở cầu thiên công đều dư ứng. Nguyễn Minh Nhan tự trước kia bắt đầu liền thường xuyên sẽ làm thiên công cho nàng làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như ngàn dặm truyền âm khí. ghi âm khí, ghi hình khí, bay lượng cơ, máy chơi game. Nàng thậm chí còn ý đồ làm thiên công khai phá Internet, nhưng là bởi vì công trình quá khổng lồ, chỉ dựa thiên công một người vô pháp hoàn thành, cho nên này hạng mục tạm thời gác lại. Nguyễn Minh Nhan này đó là người xem ra không hề ý nghĩa làm phiền thiên công ra tay thỏa mãn nàng tùy hứng yêu cầu hành vi, ở mặt khác tu sĩ trong mắt xem ra, đó là kiêu căng tùy hứng cùng buồn cười. Nếu đổi làm là bọn họ, tuyệt không sẽ đem cơ hội lãng phí tại đây chờ vô dụng sự tình thượng. Thiên công cặp kia thần tạo tay, có thể sáng tạo lực lượng cùng giá trị, tuyệt không có thể bị lãng phí ở này đó vô ý nghĩa việc nhỏ thượng. Nguyễn Minh nhan nghe xong khúc tinh hà nói, tức khắc bất mà nói, Sư Tôn, này như thế nào là kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu? Đây là Nguyễn Ngày Mai A. Là ta thất lạc nhiều năm huynh trưởng, ngài cái thứ ba đồ đệ A. Khúc tinh hà, Không nói đến ngươi chừng nào thì nhiều ra một cái huynh trưởng. vi sư khi nào lại thu cái đồ đệ, vi sư như thế nào không biết. Thôi Lan Diệp nhìn ngây ngẩn cả người sư tôn cùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sư muội, trong lòng tức khắc thở dài, đứng ra nói, sư tôn, sự tình là cái dạng này. Hắn liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, sau đó do dự hạ, còn nói thêm, nguyên ngày mai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngút trời kỳ tài. Càng là cùng sư mội quan hệ phỉ thiển sâu xa quá sâu, sư tôn không bằng liền thành toàn hắn, đem này thu làm đệ tử ký danh. Khúc Tinh Hà Khúc Tinh Hà nghe vậy lập tức vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn, ngươi lời này nói lương tâm sẽ không đau sao. Đây là, đây là trợn mắt nói dối a, Cái gì gọi là cùng ngươi sư mội quan hệ phỉ thiện sâu xa quá sâu, này rõ ràng chính là ngươi sư muội, Hắn cùng nàng là cùng cá nhân. Lấy khúc tinh hải nhãn lực sao lại nhìn không ra, khối này cùng chân nhân cơ hồ vô dị thanh niên người gỗ, đúng là dựa vào Nguyễn Minh Nhan một sợi thần thức thao túng. Lấy Nguyễn Minh Nhan hiện giờ tu vi, chưa kết anh, thần thức lực lượng hưu hạn thả khó có thể thao túng tự nhiên, theo lý mà nói nàng là vô pháp phân thần, phân thần là nguyên anh trở lên cảnh giới. Cho nên, nói như vậy, lấy nàng trước mắt tu vi là vô pháp phân ra thần thức đi thao túng khối này ngoài thân hóa thân. Nhưng là khối này người gỗ xuất từ thiên công tay, tất có này bất phàm độc đáo chỗ. Thiên công vì Nguyễn Minh nhàn tự mình chế tạo người gỗ hóa thân, tất nhiên là nơi trốn vì nàng suy sẽ đến, cho nên liền chỉ là kim đàn tu vi Nguyễn Minh Nhan cũng nhưng thao túng khối này người gỗ tự nhiên. Thả này chỉ là cơ bản nhất, khúc tinh hà thật sâu hoài nghi, lấy thiên công bản lĩnh, khối này nhìn như bình thường tầm thường người gỗ tuyệt phi mặt ngoài như thế đơn giản, tất cất giấu mặt khác phi phàm độc đáo chỗ. như vậy nghĩ khúc tinh hà tức khắc tới hứng thú ánh mắt cẩn thận đoan trang đánh giá khối này người gỗ hỏi ngươi khối này người gỗ kêu nguyễn ngày mai đúng vậy lấy ngày mai sẽ càng tốt chi ý nguyễn minh nhăn nói khá tốt ngụ ý khá tốt khúc tinh hà nghe vậy trừ hạ khỏe miệng che lại lương tâm nói hắn trong lòng ám đạo nhà mình này đồ đệ thật đúng là đặt tên phế hành đi Khúc Tinh Hà nhìn trước mặt mắt trông mong nhìn hắn Nguyễn Minh An, cười nói: Ngươi đều lao động thiên công thế ngươi động thủ, Vi sư lại há có thể nhìn ngươi một phen vất vả ném đá trên sông. Ta sợ đến lúc đó thiên công tìm tới một tới. Vi sư tạm thời liền nhận hạ này cái thứ ba đệ tử. Hắn nói: Nguyễn Minh An nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nàng trong lòng mỹ tư tư, không quên định hót Khúc Tinh Hà nói: Sư tôn ngươi thật tốt. Khúc Tinh Hà nghe vậy lanh a một tiếng. Đối nàng lấy lòng nhìn như không thấy, nói, ngươi lúc này nhưng thật ra sư tôn tốt nhất. Nguyễn Minh An Ta chưa nói nhất, sư tôn ngươi đừng cho chính mình thêm diễn. Bất quá xem ở sư tôn đáp ứng cho nàng áo tràng thượng hộ khẩu phân thượng, nàng liền bất hòa hắn so đo cái này. Rốt cuộc đầu năm nay, khai tiểu hào rất khó đến, tiểu hào muốn làm thân phận, chứng càng khó. Kia sư tôn nhớ rõ quay đầu lại đi cấp tông môn báo bị một tiếng. Cấp Nguyễn ngày mai thượng đệ tử danh sách a còn có thân phận lệnh bài cũng đừng quên. Nguyễn Minh Nhan dặn dò hắn nói. Khúc Tinh Hà, ngươi sự tình cũng thật nhiều. Được rồi, vi sư đã biết. Khúc Tinh Hà không kiên nhẫn nói, ngươi yêu cầu như thế nhiều, cũng không biết thiên công là như thế nào nhận được ngươi. Tưởng cũng biết nha đầu này đối thiên công chỉ biết càng soi mói. Nguyễn Minh Nhan, chính là thiên công tổ sư hắn là cái so với ta càng quy mao ngành kỹ thuật sinh. Nghệ thuật sinh A. Chương 118. Giống như thần tạo, xảo đoạt thiên công mặc cung phường thiên công tổ sư vì sao cô đơn đối một cái thuộc sơn kiếm phái bình thường đệ tử nhìn với con mắt khác, đây là mặc cung phường cùng tu giới chung cảm kích nhân sĩ khó khăn hoặc vô pháp minh bạch sự tình. khanh khách đảng. Cho dù nàng thiên tư chắc tuyệt căn cốt thanh kỳ, nhưng nàng cũng là cái thuộc sơn kiếm phái kiếm tu, nàng thậm chí đều cũng không là mặc môn đệ tử. Thiên công tổ sư vì sao sẽ nàng đặc thủ không bình thường? Hay là bọn họ có cái gì phỉ thiện sâu xa sao? Thiên kia thiếu nữ có lẽ là thiên công tổ sư thất lạc nhiều năm thân thích gì đó. Nhưng mà, thân là đương sự Nguyễn Minh Nhan lại từng nói, sự tình hơn xa là ngoại giới truyền lại ngôn như vậy phức tạp, nàng cùng thiên công tổ sư kỳ thật chỉ là bởi vì một hồi xảo nộ mà thôi. Đó là Nguyễn Minh Nhan tu hành còn thấp thời điểm, bất quá mới 17-8 tuổi thiếu nữ. Tu hành cũng chỉ khó khăn lắm mười mấy năm, trên người nàng còn mang theo người trẻ tuổi hoạt bắt cùng tinh thần phân chấn, cùng với tràn ngập không thực tế, thiên mã hành không lãng mạn thiên chân, có được vô số kỳ tư diệu tưởng. Nàng thậm chí còn chưa hoàn toàn từ một thế giới khác dấu vết chung đi ra, nàng ở cái kia khoa học kỹ thuật duy vật thế giới sở học nhớ nhung suy nghĩ ăn sâu bén dễ khắc vào di lưu ở nàng trong xương cốt. Lúc này Nguyễn Minh Nhan vẫn là cái thực bình dân bình thường phạm nhân. cũng còn còn chưa phát sinh sau lại kia chuyện khúc tinh hà vẫn chưa câu nàng hạn chế nàng ra ngoài cho nên ngồi không được nguyễn minh nhan khi trường sẽ xuống núi đi khắp nơi quanh thân chạy lung tung loạn dạo thuộc sơn kiếm phái tỏa ủng cả tòa thuộc sơn hệ thống núi phạm vi mấy chục vạn dặm đều là thuộc sơn kiếm phái lĩnh vực thuộc thành ở thuộc sơn kiếm phái chân núi phụ cận tụ cư đại lượng phàm nhân thôn trang nguyễn minh nhan liền thường xuyên đi này đó thôn trang chơi đùa nàng thích cùng người thường tiếp xúc lui tới bởi vì bọn họ trên người có nhân tình vị có làm nàng quen thuộc hoài niệm hương vị lúc này đây nguyễn minh nhan lại đi thôn trang thời điểm nàng phát hiện thôn trang tới một cái tuấn tú quái gở người trẻ tuổi đó là một cái màu da tái nhợt như là ngọc giống nhau tỉnh thấu có được phảng phất hát thủy tinh giống nhau sáng ngời đôi mắt tuổi trẻ xinh đẹp nam tử hắn thực tuổi trẻ tuấn tú như là chưa kinh ô nhiễm thiếu niên hơi thở sạch sẽ thuần thúy đơn giản trong thôn người đều xưng hô hắn vì mặc tiên sinh hắn cấp trong thôn người mang đến một đầu thật lớn thiên ưu đó là dùng thuần hắc đồ sơn làm bằng sắt làm ra tới thiên nhiêu toàn thân đều là lãnh lạnh giá sát đường cong lưu sướng mà lạnh băng dưới ánh mặt trời lóe lạnh băng kim loại ánh sáng nhìn qua khốc cực kỳ nguyễn minh nhan thấy nó ánh mắt đầu tiên liền trong lòng thầm kêu một tiếng xoáy thằng đánh trái tim làm người choáng váng lạnh như băng máy móc khốc xoáy tốt đẹp cảm trong nháy mắt kia Nguyễn Minh Nhan trong lòng xuất hiện khởi một cổ kỳ dị cảm giác, phảng phất qua đi cùng hiện tại đang chéo, thời không va chạm cảm. Bất quá như vậy khóc xoáy thật lớn thiết nhu là dùng để cày ruộng. Mỗi lần khởi động nó yêu cầu một khối linh thạch, sau đó liền có thể tự động hạ điển cày ruộng, phóng thích lao động nhân dân đôi tay. Nguyễn Minh Nhan cày ruộng máy móc tự động hoa A, trăm triệu không nghĩ tới, nàng còn có thể tại tu giới nhìn đến như vậy bình dân phát minh. trong nháy mắt phảng phất đang xem cái gì làm giàu kinh kênh thiết ngưu là mặc tiên sinh mang đến cấp trong thôn người trong thôn người một chút liền bởi vì này đầu thật lớn thiết ngưu sôi trào lên này thành trong thôn mới nhất nhiệt độ đề tài nhưng là đương sự mang đến thiết ngưu mặc tiên sinh lại là thần sắc như cũ lạnh nhạt mặt mày quái gở không có chút nào động dung phảng phất phát sinh sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau xuất phát từ tò mò Mặc kệ là đối hắn quá mức lạnh nhạt kỳ quái thái độ tò mò, vẫn là đối với hắn người này tò mò, Nguyễn Minh Nhan chủ động tiến lên đi cùng hắn đáp lời, hỏi, ngươi không cao hơn sao? Mặc tiên sinh không lý nàng, như cũ là ngồi ở liễu rủ dưới tầng cây, lãnh bạch tuấn tu khuôn mặt thượng thần sắc lãnh đạm, đen nhánh đôi mắt nhìn phương xa, đối nàng lời nói không có nửa điểm phản ứng. phảng phất là cái tự bế nhi đồng. Nguyễn Minh Nhan Thật khó làm Nguyễn Minh Nhan bám giết không tha nói, mọi người đều thực thích thiết chủ đâu. Thiết chủ. Mạc tiên sinh rốt cuộc có phản ứng, nâng lên đôi mắt, hắc thủy tinh sáng ngời đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, là cái gì? Là ngài thiết như à, bởi vì là thiết làm, cao lớn như là căn trụ cột, cho nên kêu thiết chủ. Nguyễn Minh Nhan cho hắn giải thích nói. Bờ giờ. Hồi lâu lúc sau, Mạc tiên sinh mới nói nói, bọn họ cũng không thích thiết chủ. Nguyễn Minh Nhan. Ngươi vì sao sẽ như vậy cảm thấy đâu? Đại gia rõ ràng thực thích a. Nàng kỳ quái nói. Chỉ là bởi vì hiện tại ta ở, cho nên bọn họ thích. Mặc tiên sinh nói, chờ ta đi rồi, bọn họ liền không thích. Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, chân chờ hạ, hỏi. Ngươi vì sao sẽ như vậy cho rằng? Bởi vì, vẫn luôn đều như vậy, mỗi năm ta đưa tới đồ vật bọn họ đều chưa bao giờ dùng quá, một khi chờ ta rời đi. Vài thứ kia liền sẽ bị bọn họ bỏ vào kho thóc, từ đây không thấy thiên nhật. Mặc tiên sinh nói, lãnh bạch tuấn tú trên mặt còn hiện lên vài phần buồn bực. Tựa hồ chuyện này đối hắn đã kích ảnh hưởng rất lớn giống nhau. Nguyễn Minh An, Chân chờ hạ, xuất phát từ tò mò, Nguyễn Minh Nhan hỏi, ngươi đều cấp người trong thôn đưa tới cái gì đâu? Thủ vệ thôn trang tự động tuần tra công kích phòng vệ thật lớn cơ quan người, tự động chạy máy móc xe ngựa. thật lớn tự động tưới nước du xả mạc tiên sinh nói. Nguyễn Minh Nhan Xác định, Mặc tiên sinh là cái cự đại hóa máy móc người yêu thích. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn tựa buồn bực không mau biểu tình, nghĩ nghĩ sau đó nói, này đó có phải hay không đều yêu cầu linh thạch khởi động. Tự nhiên, mạc tiên sinh nói, ta đây đại khái biết vì sao người trong thôn đều đem chung nó thu hồi tới không cần. Nguyễn Minh Nhan nói, mạc tiên sinh ngâng lên đôi mắt nhìn nàng, hỏi, Vì sao? Bởi vì quá quý A. Nguyễn Minh Nhan nói, một cái linh thạch đối với tu sĩ tới nói không tính cái gì, chín châu mất sợi lông mà thôi, nhưng là đối với bình thường phàm nhân mà nói, này thật là một số tiền khổng lồ. Người tạo vật tuy hảo, nhưng là bọn họ dùng không dậy nổi, này liền không đẹp. Nàng nói, mặc tiên sinh nghe vậy nhăn lại mi. Nguyễn Minh Nhan nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết làm được tình trạng này A. Ngươi làm quá mức đầu A. Vô luận là tự động cày ruộng thiết nghiêu, vẫn là tự động tuần tra công kích phòng vệ máy móc người, vẫn là tự động vận chuyển máy móc xe ngựa. Này đó cũng chưa tất yếu, so với yêu cầu hao phí linh thạch khởi động máy móc, bọn họ vẫn là càng ý lại tin tưởng chính mình đôi tay đi. Đây mới là bọn họ có thể làm được sự tình, là bọn họ đôi tay có thể sáng tạo giá trị. Nguyễn Minh Nhăn nói, bọn họ cũng sợ hãi chính mình mất đi giá trị một ngày đi. mặc tiên sinh nghe vậy tức khắc nhíu mày ngự khí không tán đồng nói nhưng là máy móc có thể làm được càng nhiều sự tình làm được người sở không thể làm được sự tình lạ như thế này không sai chính là bọn họ chỉ là phổ thông bình phàm người a bọn họ công tác nếu là bị máy móc thay thế được ngươi làm cho bọn họ đi làm cái gì đâu ngươi là yêu cầu lao động a huống chi ngươi máy móc còn như vậy quý nguyễn minh nhăn nói đối với bọn họ mà nói đây là không cần đồ vật mặc tiên sinh nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống trên mặt biểu tình phảng phất đại chịu đả kích trên người hơi thở đều mắt thường có thể thấy được hể vải đi xuống tinh thần sa sút tự đóng lúc này nguyễn minh nhan chỉ đương hắn là cái nào mới ra đời tay mới mới vừa xuống núi liền chịu khổ suy sụp đả kích lo lắng hắn đả kích quá mức từ đây chưa gượng dậy nổi vì thế an ủi khuyên hắn nói ngươi cũng không sai lạc chỉ là bọn hắn không hiểu thưởng thức ngươi mà thôi Ngươi phát minh kỳ thật thật vĩ đại, thực khốc huyễn. Rốt cuộc tương lai là thuộc về máy móc. Mặc tiên sinh nghe vậy không nói, không phản ứng. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục không ngừng cố gắng cổ vũ nói, kỳ thật vẫn là có ngươi có thể làm. Nghe vậy, Mặc tiên sinh ngước mắt nhìn nàng. Tỷ như cải tiến thôn dân hiện dùng nông cụ, làm chúng nó càng phương tiện, càng tốt dùng. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó giống như thần tạo. Xảo đoạt thiên công mặc cung phường thiên công tổ sư ở cái này thôn trăng nhỏ, trở thành một cái nông cụ sửa chữa công. Chủ nghiệp sửa chữa hư rất tổn hại nông cụ, kiêm chức cải tiến ưu hóa nông cụ.